con là cố ý đợi lý quả ngủ xong tiểu hắc tức giận vội vàng mở miệng nói bé vốn đang nhắm mắt lại đột nhiên mở ra bình tĩnh nhìn nó sau đó nở nụ cười từ từ nói tiểu hắc hóa ra mi có thể nói à thật tốt quá cục cưng nói cho mẫu hậu nhé bé tuyệt đối là cố ý đó vậy thì sao nào người ta đâu có thể làm gì được mình cho nên thấy dáng vẻ cam chịu của người ta bé liền vui vẻ liền sung sướng con quả nhiên tiểu hắc xa cực kỳ tức giận chừng mắt không thốt nên lời Cục cưng làm sao ạ? Thế này rất tốt nhé. Cục cưng thật vui vẻ bởi vì quen biết tiểu hắc còn tiểu hắc mất hứng sao. Bé cười tùm tìm hỏi lại nó còn vươn tay đánh lén vỗ vỗ đầu nó. Tiểu hắc xà bị bé vỗ một cái liền nhanh chóng di chuyển tức thời xuất hiện ở giữa không chung căm tức nhìn bé. Không được sằng bậy bằng không. Bằng không thế nào? Mi muốn làm cục cưng sợ sao? Nhưng cục cưng không bị hù sợ đâu nhé. Đến cả phụ vương của cục cưng, hắc hắc cũng chẳng thể làm gì được cục cưng đấy. Bé cố ý khiêu khích giới hạn của nó, dĩ nhiên đây mới là bắt đầu thôi, cũng không thể lập tức bắt nó lộ nguyên hình ngay được. Quả nhiên tiểu hắc xả nghe xong rất thức giận, nhưng lại không có bước hành động tiếp theo, chỉ oán hận nhìn bé. Ai cục cưng mệt rồi, cục cưng muốn đi ngủ, tiểu hắc vẫn muốn tiếp tục ngây người ở giữa không chung sao? Hay là thích ngủ ở giữa không chung? Bé ngây ngô nói ra những lời thức chết người không đền mạng đồng thời dùng cả tay lẫn chân ôm chặt lấy lý quả nằm bên cạnh ngáp dài cười tủm tỉm nhắm hai mắt ngủ ở giữa không trung tiểu hắc xà trợn mắt nhìn đôi mẫu tử nằm phía dưới một lát sau nó mới từ trên không đáp xuống chỉ có điều là rơi xuống trên ngăn tủ bên cạnh không hề nằm bên cạnh bé con tiểu hắc mi phải nhớ kỹ là ngủ cùng cục cưng đấy nó vừa tỉnh lại liền bị một luồng sức mạnh thúm được mông lung mở to mắt phát hiện khuôn mặt tả của bé đang đối diện với mình Nó cả kinh, lập tức thanh tỉnh, bây giờ mới phát hiện mình bị bé con túm được mà lý quả vẫn đang say ngủ, nó phát kháo lên. Còn muốn làm gì, cục cưng đâu có làm gì đâu, mi ngủ ở chỗ đó, nếu như mẫu hậu tỉnh lại phát hiện ra thì người sẽ cảm thấy kỳ quái, một khi kỳ quái sẽ hoài nghi điều gì đó, hoài nghi rồi thì sẽ bảo cục cưng đi thăm dò, nếu như cha ra cái gì, vậy mi nói phải làm sao. Bé híp mắt cười đến vô cùng đáng đánh đòn, thật giống như mèo nhỏ nghịch ngợm vậy. Tiểu Hắc xà chừng bé thật lâu không nói nên lời. Một mụ oán khí đang lấp đầy trong lòng nó, lơ lửng hơn nữa còn có xu hướng tiếp tục đầy thêm. Tiểu Hắc có muốn tiếp tục qua bên kia ngủ nữa hay không? Bé đúng là tà ác đến cùng cực, cười tủm tìm tựa như một tiểu ác ma, dùng đầu ngón tay nho nhỏ non mịn của mình chỉ chỉ vào chỗ nó vừa mới ngủ ngọt ngào non nớt hỏi. Tiểu Hắc xà lắc lắc đầu theo bản năng. Nó còn dám ngủ sao? Vậy chẳng phải đã rơi vào bẫy của tên quỷ nhỏ này à? Tiểu Hắc ngoan lắm, cuối cùng bé còn đắc ý hả hê nở nụ cười, dáng vẻ như kiểu đã thực hiện được gian kế còn dùng tay nhỏ bé sờ sờ đầu nó. Ngoan cái dám ấy, Tiểu Hắc xa tức giận nghĩ hơn nữa nó rất không thích bé sờ sờ đầu mình nên làm rõ ràng nhé, nó là ai mà bé là ai chứ? Khi nào thì đến lượt bé sờ sờ đầu mình hả? Nên là nó sờ đầu bé mới đúng chứ? Tiểu Hắc hình như mi không phục nhỉ? Bé cố ý không ngừng trêu cực nó, ánh mắt gian xào nhìn chằm chằm nó, giống như nhìn thấu lòng nó. Phục cái gì mà phục, nó phục mới là lạ, nhưng nó sẽ không nói với bé như vậy đâu, để tránh cho nhóc con này chọc phá mình mà mình thì lại chẳng thể trở mặt cũng không thể dậy dỗ bé. Cục cưng tiểu hắc cả hai đang làm gì thế? Dậy sớm vậy à, trong lúc một người một xà thi mắt to chừng mắt nhỏ thì lý quả từ từ tỉnh giấc mỉm cười nhìn cả hai rồi bất ngờ hỏi. Tiểu Hắc Xà lập tức ngoan ngoãn im lặng gật gật đầu, còn bé lại cười tủm tỉm tay nhỏ bé quăng Tiểu Hắc Xà qua một bên, sau đó nhào vào lòng cô, làm nũng nói mẫu hậu cục cưng nhớ người lắm. Lý Quả lập tức ôm lấy thân thể mềm mại nho nhỏ của bé con, hung hăng hôn bé vài cái xong mới buông mặt bé ra, vui vẻ cười nói cục cưng mẫu hậu cũng nhớ con yêu con chết mất thôi, lại hôn một cái nào. Hương sữa trên người bé khiến cho cô không nhịn được lại hôn hít nồng nhiệt nhưng vẫn cảm thấy không đủ. Tiểu Hắc xà đột nhiên bị ném sang một bên, may mắn nó có bản lĩnh mới không để bị ngã, song vẫn văng tới một chỗ trên giường, chơ mắt nhìn dáng vẻ vô cùng thân mật của đôi mẫu từ kia, hắn liền phát hỏa. Mẫu hậu hôn cái nữa, bé hét lên, lại chụt chụt mấy cái trên mặt lý quả ánh mắt liếc tiểu Hắc xà ở bên cạnh, vẻ mặt đầy đắc ý. Bé cố ý, bé chính là cố ý, nếu có thể nhìn thấy biểu cảm trên mặt tiểu Hắc xà thì chắc chắn sẽ phát hiện ra nó thức đến mặt mày đỏ quạch rồi hôn đi hôn đi, hôn no đi, hôn thật no đi, tốt nhất là hôn đến buồn nôn mới thôi, tiểu hắc xà ác oán hận nhìn bé, độc ác nghĩ. Bé con không ngốc thông minh như bé lập tức đoán ra tâm tư của tiểu hắc xà, ánh mắt nhanh như chớp đảo tròn một chút, liền mỉm cười ngọt ngào, ôm cổ cô chậm rãi nói, "Mẫu hậu chúng ta chuẩn bị đi tìm chú thôi, cục cưng rất nhớ chú ấy, chú ý đối xử rất tốt với cục cưng, có đồ ăn ngon đều dành cho cục cưng đó." Cô chỉ nghĩ bé là một cậu nhóc tham ăn ham chơi nên nghe xong chỉ cười, vỗ vỗ đầu bé, bởi vì vui vẻ mà đồng ý ngay, ừ chúng ta rời giường, ăn sáng xong sẽ đi ra ngoài thử xem chú ấy có rảnh là được, không rảnh chúng ta sẽ tự đi chơi. Không rảnh mới là lạ đó, bé nói thầm trong lòng, chú mộc còn ước gì bọn họ đi tìm chú ấy đó, kẻ ngốc cũng nhìn ra được chú ấy có tình ý với mẫu hậu. Thế nhưng bé vẫn rất biết điều gật gật đầu, ngoan ngoãn đáp ứng, mẫu hậu cục cưng biết rồi, khi chú ấy bận thì không được tới quấy giày. Cô gật gật đầu tỏ ý khen ngợi, không kìm được lại hôn bé một cái ôm chặt bé một lúc mới buông ra. Được rồi, mẫu hậu muốn đi rửa mặt. Nói xong, lưu luyến không rời đứng dậy đi rửa mặt. Cô vừa đi, bé liền lập tức xoay người hướng về phía tiểu hắc xà mỉm cười ngọt ngào, lát nữa cục cưng và mẫu hậu sẽ đi gặp chú, mì có muốn đi hay không? Chú chẳng những tích cục cưng mà còn thích cả mẫu hậu nữa đó, nếu mi trông thấy sẽ biết thôi. Cái tên Mộc Tử Tuấn đáng ghét, hiểu hắc xà khinh thường nghĩ, nhưng nghĩ tới dáng vẻ của Lý Quả và bé con khi ấy, trong lòng nó liền bốc hòa, trong lòng có loại cảm giác khó chịu chán ghét, đố kỵ, hận mà không thể diễn tả được thành lời. Thật tốt quá, thật tốt quá, cục cưng muốn gặp chú Mộc. Bé tuyệt đối là muốn chọc nó tức chết liên tục khiêu chiến điểm mấu chốt của nó, còn bày ra vẻ mặt không sợ chết nữa. Tiểu hắc xà không thể nhịn được nữa, lập tức bay lên khỏi giường, đánh ra một chiêu nhanh như chớp giật lao thẳng vào mặt bé con. Thế nhưng bé con cũng dùng tốc độ chấp nhoáng né được khiến kế hoạch của nó thất bại, chỉ có thể lơ lửng ở giữa không chung, sau đó xoay người nổi giận đùng đùng nhìn bé. Mẫu hậu chúng ta nhanh chút đi cục cưng rất nhớ rất nhớ chú mộc. Bé mặc kệ ánh mắt của nó cái miệng nhỏ nhắn cứ kêu ngọt ngào như vậy. Lý quả nghe thấy tiếng của bé liền đi ra khỏi phòng tắm. Vừa mặc quần áo, vừa nói, được rồi, xong ngay đây. Sau khi mặc xong quần áo, cô liền đi qua ôm lấy bé. Tiểu Hắc qua đây, chúng ta đi tìm chú Mộc nào. Bé vẫy vẫy tay, gọi Tiểu Hắc đang ở trên giường, vẻ mặt rất là vui sướng. Hai mẹ con đến rồi à? Không nghĩ tới, lúc Mộc Tử Tuấn nhìn thấy bọn họ vậy mà mừng rỡ như điên, bước nhanh về phía bọn họ ánh mắt sáng lấp lánh, tâm tình rất tốt. Lý quả hơi ngượng ngùng, bị bé con kêu tới tìm anh ta, vốn còn có chút lo lắng, nhưng khi thấy anh ta vui mừng như thế cô liền yên tâm. Đúng vậy, là cục cưng đòi tới tìm anh nên tôi đành phải đưa nó đến đây, không có làm phiền anh chứ. Có phải ảnh hưởng tới công việc của anh không? Không sao, hiện tại anh khá rảnh, tuyệt đối không bận, hôm nay lên lớp xong rồi, anh có rất nhiều thời gian dành cho em và cục cưng. Anh ta vô cùng vui sướng, vươn tay về phía bé, anh ta muốn ôm bé con. Bé cũng vui vẻ vươn tay ra cho mộc tử tuần ôm mình, sau đó chủ động hôn lên mặt anh ta khiến cho anh ta càng thêm vui sướng, vẫn thích ôm bé đến không muốn buông tay. Vậy thì tốt rồi, chi bằng hôm nay chúng tôi mời anh đi ăn cơm kêu cả Lan Lan nữa. Cô nhìn một lớn một nhỏ thân mật như thế, tâm tình cũng khá tốt, lập tức cầm điện thoại gọi cho Lý Lan. Từ dịp Lý Quả đang gọi điện thoại, bé cười tít mắt như tên trộm, đưa tiểu hắc xà trong tay cho Mộc Tử Tuấn xem, vờ ngây ngô nói, chú ơi, chú nhìn thú cưng của con này, là mẹ cho con đó, nó rất ngoan rất nghe lời chơi vui lắm. Rắn ư, lúc Mộc Tử Tuấn chưa thấy rõ còn khá lơ đẩy, nhưng sau khi thấy rõ ràng một con rắn trong tay bé, lập tức giật mình tiếp theo đã bình tĩnh lại vì nghĩ đó là rắn giả. Cục cưng không sợ sao. Anh ta thử hỏi, anh ta cũng là đàn ông, bị kinh hãi cũng chỉ là trong nháy mắt, không hề quá mức lộ liễu. Bé đắc ý lắc đầu, lớn tiếng nói cục cưng không sợ cục cưng là nam tử Hán, nam tử Hán thì phải bảo vệ mẫu hậu chú nói có đúng không ạ? Đúng rồi, cục cưng dũng cảm nhất, đáng yêu nhất, lợi hại nhất. Mộc Tử Tuấn bị vẻ mặt đáng yêu của bé chọc cho bật cười, lập tức phụ họa, nhưng khi anh ta phát hiện ra con rắn trên tay bé có thể động đậy thì sắc mặt đại biến. Cục cưng, là rắn thật đó, mau ném xuống đi. chủ à, là rắn thật mà, sẽ động đậy chứ, không thể ném được nó là thú cưng của cục cưng sủng vật. Bé vội nói rồi thua tay đang cầm tiểu hắc xà về trước ngực. Mộc tử tuấn trợn tròn mắt chờ mắt nhìn tiểu hắc xà động đẩy ở trong tay bé, lắc lắc cái đuôi nhỏ, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, giống như một con rắn độc. Thú cưng! Anh ta không kìm lòng nổi nuốt nuốt nước bọt có rất ít người nuôi rắn như thú cưng, ngay cả bé con nhỏ tuổi cũng chơi cùng rắn, thật sự là. Trong khoảng thời gian ngắn anh ta cũng á khẩu rồi. Cục cưng, con rắn này có độc không? Chúng ta vẫn là đừng chơi với rắn nữa, loại động vật ấy không tốt đâu. Mộc Tử Tuấn nhìn chằm chằm tiểu hắc xà trong tay bé tuy rằng là con rắn nhỏ thân là đàn ông cũng không quá sợ hãi đến vậy, nhưng ngộ nhỡ có độc thì không hay lắm, dễ dàng làm người ta bị thương. Vì thế, Mộc Tử Tuấn có thiện ý khuyên, bé bĩu môi nhìn nhìn tiểu hắc xà trong tay, sau đó đột nhiên nở nụ cười, ngây ngô nói với anh ta, không có việc gì đâu ạ, tiểu hắc không phải là rắn độc trước khi nó đã ở cùng với mẫu hậu một thời gian, hiện tại nó trở thành thú cưng của cục cưng, sẽ không thương tổn cục cưng ạ. Nghe bé nói như vậy, Mộc Tử Tuấn mới hiếu kỳ nhìn kỹ tiểu hắc xà, phát hiện con rắn nhỏ đó đúng là đáng yêu, hơn nữa ngoại trừ trên chán có một chữ vương rõ ràng, đèn ống phát sáng thì chẳng còn đặc điểm gì khác nữa cục cưng nó rất nghe lời sao sẽ không thương tổn người hả mộc tử tuấn hoài nghi hỏi trái xem phải ngó thấy tiểu hắc xà bị bé cầm không có chút phản kháng lại còn khá nhu hòa trái tim anh ta mới thả lòng bé gật mạnh đầu đưa tiểu hắc xà tới trước mặt anh ta đáng yêu nói nó rất nghe lời sẽ không thương tổn người nếu không chú cầm thử nó một lúc đi ai ngờ bé vừa dứt lời tiểu hắc xà liền phẫn nộ dựng thẳng cơ thể nhỏ bé cảnh giác nhìn chăm chăm mộc tử tuấn Hình như nó không thích chú chạm vào nó. Mộc Tử Tuấn vốn nổi lên hứng thú, nhưng vừa thấy tiểu hắc xà cảnh giác nhìn mình, anh ta liền không dám vươn tay chạm vào nó. Bé cười tủm tỉm nhìn thân thể cứng ngắc của tiểu hắc xà ở trong tay, vô cùng đáng tiếc nói, có thể là tiểu hắc còn chưa quen chú, nhưng sau này chúng ta đã quen thuộc thì tiểu hắc sẽ để chú chạm vào ạ kỳ thật bé muốn nói, đợi sau khi chúng ta trở thành người một nhà, nhưng bé vẫn không dám nói ra, bởi vì có lý quả ở bên cạnh, nếu như cô không có ở đây thì bé nhất định sẽ nói như vậy. Cho nên hiện tại bé cảm thấy có chút đáng tiếc vì không thể lại kích thích người nào đó. Quả nhiên tiểu hắc xà bởi vì lời của bé mà xoay cái đầu quả dưa lại, như hổ rình mồi chừng mắt nhìn bé. Thằng nhóc kia còn muốn để tên đó chạm vào mình hả? Nằm mơ đi, không có cửa đâu, ừ ừ. Mộc Tử Tuấn lập tức hào hứng, bội vàng vui sướng nói, anh ta chỉ cảm thấy hứng thú với bé và mẹ nó chứ chả có ti hứng thú nào với rắn. Lúc này, Lý Quả đã gọi xong điện thoại kêu Lý Lan qua đây, bọn họ chỉ cần đợi Lý Lan đến thôi. Chỉ chốc lát sau, Lý Lan liền tới rồi, nhìn thấy bé con là lao vào ôm hôn, mãi đến khi phát hiện tiểu Hắc xà trong tay bé mới thôi. Á, rắn. Tầm mắt Lý Lan vô tình lướt đến tiểu hắc xà trong tay bé, mặt mày tái nhợt, phản xà có điều kiện thét to, sau đó tránh ra xa, hoảng sợ bất an nhìn tiểu hắc xà. Bé ngó ngó tiểu hắc xà trong tay, sau đó cười hì hì nói tiểu hắc mi đúng là khiến người ta sợ hãi, mọi người đều không thích mi, mi thật sự là quá đáng thương. Tiểu hắc xà khinh bỉ liếc bé một cái, sao nó phải khiến người khác thích cơ chứ? Dù sao yêu thích hay không thì nó cũng chả sao cả. Tiểu hắc Lý Lan hoàng hồn, ngờ ngỡ nhìn con rắn nhỏ hình như có chút quen mắt ký ức mông lung chậm rãi từ nơi xa xôi trở lại tiếp theo cô liền lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra. Tôi nhớ ra rồi, nó chính là con rắn nhỏ đó của quả quả thường xuyên đi theo quả quả có phải nó không nhỉ? Cô kêu lớn lên, chỉ vào tiểu Hắc xà, vừa nói vừa nhìn Lý Quả. Lý Quả mỉm cười gật gật đầu, lôi kéo cô cười nói đúng vậy chính là tiểu hắc xà đó ngày hôm qua chị đã tìm lại được nó rồi không ngờ đã hơn một năm trôi qua nó vẫn như thế không có chút thay đổi nào lý lan gật gật đầu cuối cùng cô đã nhận ra tiểu hắc xà cuối cùng chúng ta đã đoàn tụ đông đủ rồi ha ha ha hôm nay phải đi chúc mừng thôi cô cố ý nhìn thoáng qua mộc tử tuấn đến cả người ngoài như cô cũng nhìn ra được tâm ý của anh ta mà Được, hôm nay bọn chị đến đây chính là muốn tìm mọi người tụ tập cục cưng nói muốn gặp thầy Mộc mà, đứa nhỏ này rất thích thầy Mộc đó. Cô cười trêu chọc bé con đang nằm trong lòng Mộc Tử Tuấn, hoàn toàn không để những lời đó ở trong lòng. Thế nhưng, Mộc Tử Tuấn nghe xong, ánh mắt đột nhiên lóe lên một tia sáng rất đặc biệt, lúc ánh mắt dừng ở trên người bé thì vô cùng nuông chiều, mà khi Lơ đãng nhìn về phía Lý Quả lại ôn nhu vô tận. Chú cũng rất thích cục cưng, chú sẽ đối xử cực tốt với cục cưng. Anh ta không nhịn được sự vui mừng trong lòng, hoàn toàn xem nhẹ tiểu hắc xà trong tay bé cúi đầu hôn lên mặt bé con, hưng phấn nói. Bé nở nụ cười khanh khách ánh mắt phụng trộm liếc tiểu hắc xà, phát hiện thân thể nó đã cứng đờ, đôi mắt thi hí trợn to. Thật tốt quá chú cũng sẽ đối xử tốt với mẹ chứ. Tựa như đối với cục cưng vậy, nhất định rồi chú sẽ đối xử tốt với mẹ con, với cả con nữa. Mộc tử Tuấn cam đoan, nói lời thề son sắt, vậy chú làm cha con nhé. Bé thật sự dám nói ra những lời giết người không đền mạng thề không chọc được người nào đó thức chết sẽ không im miệng. Đúng, tất cả mọi người đều khiếp sợ, không dám tin nhìn bé, nhưng bé con lại bày ra dáng vẻ chả có gì rất giống như không phải mình nói ra những lời vừa rồi. Còn, còn nói cái gì? Mộc Tử Tuấn bị sự kinh hãi to lớn kích thích lắp bắp nói. Anh ta rất muốn gào lên sung sướng, nhưng dưới tình huống như vậy, anh ta vẫn phải cố nén. Cục cưng nói, cục cưng thích chú chi bằng chú làm ba ba của cục cưng đi. Bé giống như vẫn còn chưa tận ý, ngại quả địa lôi tung ra nổ chưa to lắm, lại bập bẹ lặp lại. Cục cưng không được nói lung tung, lý quả vừa vặn phục hồi tinh thần, lập tức vô cùng xấu hổ nhắc nhở bé, cả mặt đỏ rực cảm thấy thật sự là vô cùng mất mặt, sao bé có thể nói ra những lời như thế chứ? Ai ngờ bé con bĩu môi, mất hứng nói, mẫu hậu cục cưng đâu có nói lung tung, cục cưng rất thích chú mà cục cưng muốn chú làm ba ba của cục cưng. Chú còn có con của mình nữa, nếu con thích chú ấy thì về sau có thể thường xuyên đến tìm chú ấy chơi. Cô cố gắng giải thích không muốn lời nói của cục cưng sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ của mọi người. Nhưng Lý Lan ở bên cạnh lại bất ngờ giúp đỡ bé, quả quả em cảm thấy rất tốt mà cục cưng thích thầy Mộc, thầy Mộc cũng thích cục cưng, đúng là đôi cha con trời sinh em thấy rất tốt đó. Tốt cái gì mà tốt, không ai chú ý tới lúc này tiểu hắc xà đang rất phẫn nộ hai con mắt phun lửa trừng bé con cùng Mộc Tử Tuấn. Thật sự là chọc hắn tức chết rồi, hắn hoán hận âm trầm liếc hai người bọn họ một cái, cuối cùng há cái miệng nhỏ, bất ngờ khắn vào tay bé một cái bé chỉ cảm thấy một cơn đau nhói truyền đến nhưng bé không hề kêu ra tiếng nào bé vốn luôn lưu ý hành động của tiểu hắc xà nhưng cuối cùng vẫn quá sơ ý khó lòng phòng bị để nó thừa cơ đánh lén đau bé tức giận chừng tiểu hắc xà vươn tay muốn vỗ đầu nó nhưng có một giọng nói truyền vào trong lòng nên bé không dám làm tiếp nữa được rồi không thể đánh vậy thì làm cái khác đi mẫu hậu người chăm sóc tiểu hắc giúp cục cưng một chút Bé như tên trộm cười với tiểu hắc xà, sau đó quay đầu nói với Lý Quả đang đứng bên cạnh còn vươn tay về phía cô nữa. Lúc này, Lý Quả vừa định phản bác lại lời của Lý Lan, còn chưa kịp nói, bé liền đưa tiểu hắc xà qua cô nhanh chóng tiếp được, vừa muốn mở miệng, đã bị Mộc Tử Tuấn dành trước. Anh cũng rất thích cục cưng, anh nguyện ý làm ba ba của cục cưng. Mộc Tử Tuấn nghiêm túc nhìn cục cưng, nhìn cô vô cùng chân thành nói. Lý quả sừng sốt tay cầm tiểu Hắc xà trợn tròn mắt, sau đó nhất thời không biết làm gì càng không biết trả lời hay từ chối anh ta như thế nào. Cô nhìn bé con lại nhìn Lý Lan, mới nói tôi cảm ơn thầy Mộc, nhưng mà tôi đã có cục cưng còn anh thì chưa kết hôn, vậy, vậy không tốt lắm đâu. Cô không chú ý tới ánh mắt tức giận mà đầy khẩn trương của tiểu Hắc xà càng không phát hiện ra thân thể nó đã cứng ngắc trong đầu chỉ không ngừng suy tư làm như thế nào để từ chối anh ta. Mộc Tử Tuấn đã sớm dự đoán được cô sẽ từ chối mình nhưng anh ta cũng chỉ là căng thẳng trong lòng thôi, anh ta mỉm cười, nghiêm túc nhìn lý quả, nói quả quả thật ra em không hề hay biết, lúc anh vừa vào trường đã để ý đến em rồi, chỉ là luôn không có cơ hội, lại càng không muốn ảnh hưởng đến việc học của em. Vốn là muốn đợi cho em tốt nghiệp xong mới định theo đuổi em nhưng em đã mất tích rồi. Không phải, cô hoảng sợ bị lời của anh ta dọa cho kinh ngạc, vừa định nói gì đó lại bị anh ta chen ngang. Hiện tại có thể nhìn thấy em một lần nữa, anh rất vui sướng, hơn nữa tình cảm của anh dành cho em vẫn không thay đổi, cho dù bây giờ em đã có đứa bé, anh cũng sẽ không để ý, một chút cũng không. Chỉ cần em và Cục Cưng đồng ý, anh hy vọng tương lai sẽ do anh chăm sóc hai người. Anh ta ôm bé đi đến trước mặt cô, ôn nhu nhìn cô. Lý quả ngây người, hơi há mồm nhưng không biết nên nói cái gì thân thể cao lớn của một tử tuấn tre ở trước mặt mà bé thì cười tủm tỉm nắm trong lòng anh ta cảnh tượng một nhà ba người ấm áp này khiến cô không thể thốt nên lời. Tức chết nó có phải bọn họ đều muốn phản bội nó không? Bọn họ muốn thế nào? Tên nam nhân đó còn muốn cướp đồ của nó, nó muốn tiêu diệt hắn. Tiểu Hắc Xà phẫn nộ chừng mắt nhìn bọn họ, nếu không phải có lý chi khống chế chỉ sợ nó đã lao vút tới rồi. Khóe mắt bé lướt qua tiểu hắc xà đang phát điên, cười lấm lét, nhưng trong lòng lại rất bội phục, đã đến tình trạng này rồi mà người ta vẫn còn nhẫn được mới ghê. Quả quả, chị mau đồng ý đi, thầy mộc tốt lắm đó, tính cách tốt, điều kiện tốt, quan trọng nhất chính là anh ấy không chê chị có cục cưng, còn yêu thương cục cưng như vậy, chị không thể bỏ lỡ đâu. Lý Lan đúng là chị em tốt, lập tức khuyên Lý Quả, lập tức chọc chọc cánh tay Lý Quả ý bảo cô mau mau đồng ý, đừng bỏ lỡ thôn này, sẽ không có chấn sau đâu. Vậy sao được? Lý quả không ngừng lắc đầu, cô biết bản thân mình là thân phận gì càng biết tình cảnh của mình, bây giờ cô không thể ở cùng người khác cho dù bé đồng ý cô cũng tạm thời không cân nhắc nữa. Tôi còn chưa dự tính đến phương diện đó. Cô thành thành thật thật nói, làm cho bọn họ thất vọng rồi, nhưng cô thật sự không có tâm tư cho chuyện ấy. Điều đó đâu quan trọng cứ từ từ thôi, thầy mộc có thể đợi được mà. Vì hạnh phúc của chị họ, Lý Lan có thể nói là mặt dạn mày dày, liên tục nháy mắt ra hiệu với Lý Quả còn dùng lực lén chọc chọc cô. Lý Quả vừa định nói thì bị Mộc Tử Tuấn ngắt lời, không sao anh có thể chờ cả đời dài như vậy, anh tin tưởng em nhất định sẽ nguyện ý. Anh ta tràn đầy tin tưởng, cảm thấy mình nhất định có thể khiến cô cảm mến. Mẹ con cảm thấy chú nói đúng đó, người đừng vội vã từ chối mà chúng ta và chú cứ ở chung đã. Bé không kiềm chế được dành nói trước chính là không muốn mẫu hậu mình cứ như thế mà từ chối. Cô nghe bé con nói xong, không biết vì sao đột nhiên cảm thấy có phải từ khi mới sinh ra bé đã không được hưởng thụ nhiều tình thương của phụ thân. Không có phụ thân yêu thương và che chở có thể là rất tệ chăng Cho nên hiện tại vừa thấy Mộc Tử Tuấn đối xử tốt với mình, liền càng thêm không muốn buông tha cục cưng cần một người phụ thân. Được. Cuối cùng cô không thể không nói như vậy, vì cục cưng cô nhất định phải cho bé có một gia đình đầy đủ bình thường, có cha có mẹ. Hai mắt mộc tử tuấn sáng lên, rất là vui vẻ ôm hôn bé con vì mình mà ra mặt nói chuyện. Chú à, chú đừng hôn cục cưng nữa mà cục cưng là đàn ông đấy. Bé bị hôn đến phát sợ lập tức ngửa người ra sau, non nớt nói. Chú thích cục cưng cho nên mới hôn cục cưng. Là đàn ông thì có quan hệ gì chứ, con là bé con, chú là người lớn, chú hôn cục cưng là vì thích cục cưng, yêu cục cưng thôi. Anh ta cười tít mắt nói, xong rồi lại không nhịn được hôn cái nữa. Bé nhất thời hết chỗ nói rồi, nhìn Mộc Tử Tuấn mà không biết nên nói cái gì, nhưng cũng không thể lập tức trở mặt được bởi vì bé còn phải lợi dụng người ta đó, bằng không sao có thể ép người nào đó thức điên lên được. Vậy được rồi, nhưng chú à cục cưng hiểu chuyện lắm, chú hôn nữa cục cưng sẽ xấu hổ, sẽ cảm thấy mất mặt à bé tỏ ra ngây ngô, vội tạo bậc thang để sau này còn có đường lui tránh bị hôn nhiều, bằng không bé sẽ không nhịn nổi. Mộc Tử Tuấn vừa nghe hoàn toàn không thấy có gì to tát, không nhịn được lại hôn bé tiếp, đáng yêu quá cơ, không thể chịu được. Bé hết cách chưa thể lập tức trở mặt đành phải im lặng, nhưng bé cũng chưa an phận được bao lâu, lập tức nhanh như chớp đánh chú ý lên tiểu hắc xà, tiểu hắc, tiểu hắc đến đây, cục cưng ôm mi. Tiểu hắc xà đang phẫn nộ nghe thấy bé kêu la càng thêm tức điên, hung tợn chừng bé. Nếu không phải do tên nhóc kia thì sao nàng có thể có cơ hội cùng tên nam nhân đó chứ? Tiểu hắc à, lại đây với cục cưng. Bé cười tích mắt nhìn tiểu hắc xà căm giận mình, không thèm có nửa điểm để tâm. Nếu như ai kia không có chút căm giận hay kinh hãi nào thì mới là chuyện lớn đó. Lý quả thấy bé thích tiểu hắc xà như vậy, vội vàng đưa tiểu hắc trong tay qua tiểu hắc mày và cục cưng chơi đi nhé, cục cưng thích mày lắm đấy. Thích nó, nhổ vào. Bây giờ tiểu hắc xà rất muốn trời tục nhưng nó vẫn không dám mở miệng, càng không thể nói chuyện, nói ra là tiêu luôn, cho nên nó nhẫn, nhẫn vô cùng vất vả đó. Bé vươn tay cầm lấy tiểu hắc xà, sau đó nhìn chằm chằm nó từ trên xuống dưới, cười đến gian xào, vui này, sướng này, tóm lại chính là vui sướng khi người gặp họa. Cục Cưng rất thích tiểu hắc, tiểu hắc không được bắt nạt cục Cưng nhé. Bé lớn tiếng nói cho nó nghe, cũng là nói cho mẫu hậu mình nghe, bé cũng không muốn về sau bị người nào đó thức lên là xử lý ngay. Kỳ thật Mộc Tử Tuấn còn sợ bé con bắt nạt con rắn nhỏ nhà người ta đó, bởi vì mấy cậu bạn nhỏ luôn hay sơ ý hại chết những con động vật nhỏ, hiện tại anh ta chỉ sợ bé không hiểu chuyện. Tiểu hắc xà không thể gật đầu càng không thể lắc đầu chỉ là im lặng nhìn bé, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Mộc Tử Tuấn. Hắn sẽ nhớ kỹ tên này, dám cùng mình tranh giành nữ nhân, đúng là chán sống mà. Chỉ chốc lát sau, dưới sự lãnh đạo của Lý Lan cuối cùng đoàn người cũng hùng dũng đi ăn cơm, đương nhiên bầu không khí phải hài hòa êm ái rồi, mà bọn họ thì tựa như người một nhà vậy. Trong toàn bộ hành trình, chỉ sợ có mỗi tiểu hắc xà là thấy nhạt nhẽo, nhìn bộ dạng vui vẻ của bọn họ trong lòng nó chỉ toàn lửa cháy, nghẹn khí thờ ơ lạnh nhạt. Đợi đến khi về tới biệt thự đã là chập tối, vừa vặn đúng giờ cơm tối, nhưng lý quả đã mệt đến không muốn động đẩy nữa. Tuy rằng bé con toàn do mộc tử tuấn hết ôm lại đút cho ăn, nhưng vì bị bé lôi kéo đi đây đi đó nên cô cũng thấy rất mệt, vô cùng vất vả. Nàng là nữ nhân của ta, vì sao con muốn cổ vũ nàng đi tìm tên nam nhân khác? Đêm khuya tiểu Hắc xà đột nhiên mở mắt tức giận mút trời chất vấn bé con đang ngủ say sưa ở bên cạnh. Bé chậm rãi mở mắt im lặng nhìn nó, sau đó nở nụ cười, cục cưng không có mặt cục cưng nói toàn là lời thật, đúng là cục cưng rất thích chú, về phần mẫu hậu và chú như thế nào, đó cũng không nằm trong phạm vi quản lý của cục cưng, tất cả đều phải xem ý của mẫu hậu. Bé cổ vũ đó thì sao nào? Bé chính là muốn cổ vũ, bé chính là thích hỗn loạn, bé chính là thích chọc cho người nào đó tức giận, nhìn người đó tức giận, bé chính là muốn đòi lại tất cả mọi thứ trước kia, khiến cho ai kia khó chịu nàng là mẫu hậu của con ta là phụ vương của con tiểu hắc xà suýt chút nữa đã tức giận đến hiện thân hóa ra tiểu hắc xà chính là mặc nhật tỷ hóa thân mà không phải người lúc trước mẫu hậu không thể đổi phụ vương có thể đổi chỉ cần mẫu hậu nguyện ý chỉ cần mẫu hậu muốn đổi thì cục cưng cũng không sao cả bé thật sự là dám nói ra lời tức chết người không đền mạng không chọc lão phụ vương của bé tức chết thì bé sẽ không dừng lại Quả nhiên, Mạc Nhật thì tức giận đến á khẩu một lúc lâu, chỉ hung tợn chừng bé. Bé cười hì hì, hoàn toàn không sợ hãi lại càng không lo lắng cho tình cảnh của mình. Thứ nhất là, dù sao lão phụ vương cũng không đánh lại bé, thứ hai là có mẫu hậu ở đây làm lá chắn, thì lão phụ vương cũng không dám làm gì bé. Xem ra phụ vương vẫn có tình cảm rất sâu nặng với mẫu hậu chỉ là người chưa phát hiện ra mà thôi. Bổn vương nói rồi, nàng là nữ nhân của bồn vương, vĩnh viễn là như thế, không có khả năng thay đổi. Còn muốn tìm nam nhân cho nàng à, tốt nhất là sớm chết tâm đi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên nam nhân kia, sẽ không cho hắn thành công. Tiểu Hắc xà vô cùng âm ngoan nói, hoàn toàn không để mộc tử tuấn tay chói gà không chặt vào mắt. Vậy cục cưng mà kệ, đó là chuyện của mẫu hậu tự người đi nói với mẫu hậu đi, chỉ cần mẫu hậu đồng ý cục cưng sẽ nghe theo. Bé đổ hết mọi trách nhiệm lên người mẫu hậu mình, bé biết phụ vương tuyệt đối không thể xuống tay với chính mình, mọi thứ đều phải xem mẫu hậu thôi. Tiểu hắc xà lập tức chán nản, hắn không có biện pháp với lý quả chỉ có thể uy hiếp chính con mình, nhưng người ta toàn mặc kệ bản thân, toàn coi nhẹ hắn, hắn không thể khống chế chi phối bọn họ giống như hồi còn trong Hoàng Cung nữa rồi. Phụ vương, nếu như không có việc cục cưng muốn nghỉ ngơi đây, ngày mai khả năng có một người muốn tới tận cửa đó, phụ vương phải chuẩn bị tâm lý thật tốt nhé. Đột nhiên, bé con thần bí nói, bộ dạng lấm lét thật đáng yêu, hơn nữa cũng làm cho người ta cực kỳ khó chịu. Vương đâu, không biết đã bao nhiêu lần đại phi chạy tới tầm cung của mặc nhật tỷ yêu cầu gặp hắn thì toàn bị ngăn cản thị vệ giữ cửa vẫn cứ không để cho ả bước vào. Nương nương, vương đã xuất cung đi tuần tra rồi, tiểu nhân không biết hành tung của vương. Đám thị vệ không đổi sắc mặt, không đổi thái độ cung kính nói. Đại Phi đương nhiên là không tin, bởi vì sau khi ả đã tin tưởng vài lần rồi liền cảm thấy lời nói của bọn họ thật không thể tin. Vương đi ra ngoài lâu như vậy còn chưa quay về, với cả cũng không hề nói cho ả biết ả cảm thấy rất kỳ quái và nghi ngờ. Các ngươi mau nói cho bản cung biết vương đi đâu rồi. Không nói thì bản cung sẽ chặt đầu các ngươi Cả lạnh lùng uy hiếp mấy ngày qua ả đứng ngồi không yên ăn không ngon ngủ không yên cả ngày suy tư vô cùng khó chịu. Nhưng đám thị vệ đó hoàn toàn không sợ ả uy hiếp, vẫn mặt không đổi sắc, lạnh lùng nói, nương nương, cho dù có giết tiểu nhân thì tiểu nhân cũng không biết. Ngươi, ả bị thức chết rồi, chừng mắt nhìn đám thị vệ đó cũng vô dụng, chỉ có thể thức giận, chút xíu tin tức cũng không nhận được. Nương nương, nếu như không còn chuyện gì thì mời về đi. Đám thị vệ đâu phải là không sợ ả, mà là biết ả không dám làm gì bọn họ. Nếu như vương trở lại, e rằng đại phi này cũng không dễ ăn nói. Quả nhiên, Đại Phi cũng chỉ dám phát giận với bọn họ thôi, thấy hỏi không ra nguyên do ả mắng nửa ngày cũng đành rất thức giận rời đi. Chỉ có điều, không phải là ả buông tha, mà là hồi cung tiếp tục nghĩ cách. Ai muốn tới chứ? Mặc nhật thì có chút khó hiểu, suy nghĩ hồi lâu, hắn lại nghĩ tới Mộc Tử Tuấn. Tên nam nhân kia muốn tới sao? Sao hắn không nghe bọn họ nhắc tới vậy? Chẳng lẽ tên ấy tự mình tới à? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng hắn càng thêm lo lắng, sắc mặt vô cùng khó coi. Mà bé vừa nhìn dáng vẻ của hắn đã biết hắn hiểu sai, dĩ nhiên là bé không đời nào giải thích rồi, dù sao bé chỉ muốn chờ xem kịch vui thôi. Đừng nói là bé không nhắc phụ vương mình, chỉ có thể tự trách chính phụ vương mà thôi. Phụ vương, nếu không còn việc gì thì cục cưng đi ngủ nhé. Ngày mai sắp tới rồi, chờ mong ngày mai quá thật sự chờ mong lắm lắm. Bé con chỉ sợ hắn chưa đủ phiền, chưa đủ thức cái miệng nhỏ nhắn nói bô bô, hai mắt vừa khép liền chìm vào giấc ngủ. Mặc nhật thì oán hận chừng mắt nhìn bé theo lời của bé mà càng thêm giữ vững suy nghĩ của mình, ngày mai tên nam nhân chán ghét kia lại tới nữa, đến để tranh giành thê tử và con trai của hắn đó. Người nói vương có thể đang ở nhân gian sao, đi tìm nữ nhân đó ư, đại phi nhìn cung nữ phía dưới kia không biết từ nơi nào nghe được ít tin tức khi nghe đến mấy câu đó, đột nhiên đứng lên, vẻ mặt không dám tin nhìn nàng ta, hỏi. cung nữ kia vội gật gật đầu, việc này trong lúc vô ý nàng ta đã nghe được từ nơi khác. Không biết có thể tin không, nhưng vì ngày tốt của mình, nàng ta đành phải kể toàn bộ cho ả nghe. Tiện nhân, đi thì đi đi, lại dám vì muốn dụ dỗ vương mà thiết kế, chẳng qua là muốn khiến vương chú ý tới mình mà thôi, thật thì bỉ vô xỉ. Ả tức giận đến chửi ầm lên, cho rằng lý quả lại vô liêm xỉ đến mức nghĩ ra cách đó làm cho mặc nhật thì luyến tiếc mình, đuổi theo tới nhân gian. Các cung nữ cũng không dám thở mạnh bởi vì trong khoảng thời gian vương không có ở đây, Đại Phi đã nổi giận không biết bao nhiêu lần. Các nàng thật vất vả mới nghe được chút tin tức ấy, đương nhiên là hy vọng có thể rời đi sự chú ý của Đại Phi, làm cho các nàng sống dễ chịu hơn. Nương nương, ngài tính làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ở trong cung chờ đợi vương trở về ạ? Công nữ báo lại tin tức cho ả lo lắng không yên hỏi, kỳ thật trong lòng nàng ta chỉ hy vọng ả sẽ chạy vội đi tìm vương, để đỡ phải tra tấn bọn họ nữa. Đại Phi thức giận một hồi lâu, nghe nàng ta nói như vậy. Lập tức trầm tư, một lần nữa ngã ngồi ở trên chủ vị không biết đang suy nghĩ cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí trong cung phượng thê đều căng thẳng, mọi người nơm nớp lo sợ thật cẩn thận nhìn chăm chầm à, bởi vì quyết định của à có liên quan đến cuộc sống của bọn họ. Chưa đến một lúc, đại phi liền hà quyết định, chỉ thấy khuôn mặt chim sa cá lặn của à lộ ra vẻ âm trầm, cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp lại phun ra những câu như này, tiện nhân kia dám quyến rũ vương, ngày mai bản cung phải đi gặp mới được. Mọi người vừa nghe ả nói như thế, lập tức thở vào nhẹ nhõm, trái tim treo lơ lửng đã hạ xuống. Thật tốt quá, cuối cùng có thể thả lòng một hơi rồi, ít nhất là ngày tới sẽ dễ chịu hơn một chút. Ngày mai, ngươi, ngươi cùng đi theo ta. Ả nghĩ nghĩ bèn chỉ hai công nữ bên cạnh ả không thể đơn thương độc mã đi được với cả bản thân cũng cần người hầu hạ nữa. Hai công nữ bị điểm danh lập tức bày ra vẻ đau khổ vô cùng, lại sợ bị ả nhìn thấy, liền vội vàng cúi đầu chỉ có thể ở trong lòng âm thầm khổ sở ủi oải bất an. Vâng, nương nương, các nàng coi như là thông minh, liền công kính đáp ứng. Nương nương, khi nào thì chúng ta xuất phát, ngày mai, đại phi vốn là đợi không kịp, nếu không phải hiện tại đã quá muộn, ả còn hận không thể lên đường ngay lập tức, chỉ sợ chậm một chút thì sẽ chẳng còn kịp nữa. Cuối cùng Mạc Nhật thì đã biết người đến trong miệng bé là ai, khi hắn nhìn thấy người đó, hắn liền bị chọc tức. Vì sao hắn đến đây, tâm tư còn đang rối loạn mà còn thêm phiền toái nữa. Vương đâu, Vương ở nơi nào, đám người Đại Phi vừa xuất hiện ở biệt thự liền vội vã nhắm vào đám người Lý Quả chất vấn, cảm thấy tất cả đều do Lý Quả dừa trò quỷ, là Lý Quả quyến rũ Vương. Lúc Lý Quả nhìn thấy Đại Phi đột nhiên xuất hiện nhất thời phản ứng không kịp nghe thấy Đại Phi hỏi như vậy, trong lòng cảm thấy khó hiểu. Sao lại đến chỗ cô tìm người thế? Cô còn chưa gặp hắn mà. Đại Phi ta không biết mặc nhật tỷ ở đâu, hắn cũng không tới nơi này. Tuy rằng bị nữ tử xinh đẹp động lòng người ở trước mắt này chất vấn, nhưng thái độ của cô vẫn rất ôn hòa, không muốn tâm tình bị ảnh hưởng và bị phá hỏng. Nhưng sao Đại Phi có thể tin tưởng lời của cô cô vừa nói xong, à liền dẫn theo hai cung nữ tìm đông tìm tây trong biệt thự, không chào hỏi tiếng nào đã làm loạn khắp nơi. Mọi người chỉ có thể chịu đựng nhìn bọn họ làm ẩm ý, ai cũng không nói chuyện, nhưng người người đều cảm thấy tức giận. Vương quả thật là không có tới, bọn họ quả thật cũng không gặp qua, có nói dối chút nào đâu. Một hồi lâu sau, Đại Phi lại nổi giận đùng đùng dẫn theo người đi xuống dưới, lập tức bước đến trước mặt Lý Quả, sắc mặt khó coi, nói, người giấu vương ở đâu rồi? Mau giao vương ra đây! Giấu! Đại Phi ta nói này, mặc nhật thì không có ở đây ta cũng không có nhìn thấy hắn, không phải hắn và cô đang nồng say trong Hoàng Cung sao. Các người tình cảm như vậy, như keo như sơn, làm sao hắn có thể muốn tới đây chứ? Cô muốn tìm hắn à, chắc là nhầm chỗ rồi đó. Lý quả thật sự phát cáo, lạnh như băng nói. Đều là người quyến rũ vương, nếu không phải như vậy, làm sao ngài ấy có thể rời khỏi Hoàng Cung? Làm sao có thể không gặp ta? Đại Phi nói tới đây liền tức giận, gương mặt xinh đẹp trở nên có chút phạn vẹo, giờ phút này, nữ thử đẹp tựa thiên tiên dường như có vẻ dữ tợn. Quyến rũ, ai quyến rũ ai, cô đâu phải dễ bị bắt nạt, đã trốn xa vậy rồi còn bị người ta tìm tới cửa cô đã chiêu ai chọc ai chứ. Muốn có những ngày an bình cũng không được sao, bọn họ vẫn không muốn buông tha cho mình ư, ta nói cho cô biết cô thích tên nam nhân đó nhưng ta thì không ai thích mặc ai đi. Chuyện của hắn không liên quan đến ta cô và hắn ra sao ta cũng chẳng quản, dù sao ta có thể trịnh trọng nói cho cô biết, hắn không có ở chỗ ta. Nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tựa thiên tiên của Đại Phi cô liền nổi giận lửa giận chống đối tăng lên, vẻ yếu đuối ngày xưa đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Đại Phi cũng bị thái độ của cô chọc cho xù lông, nếu như Vương ở trong này à còn có thể giả vờ giả vịt nhẫn nhịn một chút, hoặc là không để Vương nhìn thấy một mặt khác hung dữ của mình. Nhưng nếu vương không ở đây thì à còn sợ gì chứ? Người không yêu thích à? Vậy sao người không chết đi? Đại Phi nói mà chẳng thèm suy nghĩ. À hận lý quả và bé con đến cực điểm, nếu không phải vì nàng ta và bé thì làm sao à có thể làm xa hậu bất thành chứ? Hơn nữa, ngay cả đứa nhỏ của vương à cũng chả có được đó vĩnh viễn là nỗi đau trong lòng à. Chát, một tiếng tắt tai đột một vang lên vô cùng vang dội Chỉ thấy trên khuôn mặt xinh đẹp của Đại Phi có một dấu tay 5 ngón hồng hồng, mà tay lý quả vẫn dơ ra. Là cô ra tay, bé còn đứng bên cạnh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm Đại Phi, nếu như không phải mẫu hậu ra tay trước, chỉ một cái tát của bé thôi, chắc chắn đánh bay à còn xem như là khách khí, đánh chết à xem như là mệnh à kém rồi. tiểu hắc xà ở trong tay bé lại một mặt mịt mờ, hắn vạn lần không ngờ, người đến mà bé nói tới lại chính là nữ nhân này. Ả ta dám chạy đến nhân gian tìm hắn, xem ra ả ta rất quan tâm hành tung của hắn nhỉ. Mà toàn bộ biểu hiện hôm nay của nàng ta đã tầng tầng đâm chọc vào mắt hắn, một nữ nhân mỹ lệ lại có loại tâm tư đó, hắn thật không ngờ tới. Nhưng những lời đó của Lý Quả còn cả một cái tát mà nàng vung ra khiến hắn kinh sợ, không nghĩ tới nữ nhân luôn luôn yếu đuối vậy mà cũng có một mặt cường thế như vậy. Đây chính là điểm khiến hắn cảm thấy kinh ngạc xem ra, đúng là chọc một người tức giận quá mức nàng cũng sẽ chó cùng rứt dậu xem ra nàng chính là người như vậy đi. Cô muốn đi chết ta không cản, nhưng cô nên trợn to mắt chó lên xem, nơi này không phải Hoàng Cung, cho dù là Hoàng Cung thì cô là ai chứ? Xa hậu à, cô cùng lắm chỉ là một phi tử, người khác còn chẳng dám kiêu ngạo cô dựa vào cái gì hả? Dựa vào sự sùng ái của mặt nhật tì à? Ta đã nói rồi, đâu phải không có người sau đẹp hơn cô chứ. Trường Giang sóng sau đè sóng trước, sóng trước bắn tung tóe chết trên bờ cát. Chỉ sợ hắn thấy dáng vẻ này của cô thì sẽ ngán chết đi. Lý quả hung tợn nói, hoàn toàn không sợ Đại Phi, không có vẻ dễ bắt nạt chút nào. Ngươi, Đại Phi bị chọc giận đến điên rồi, che miệng phẫn nộ chỉ vào Lý quả. Ngươi cái gì mà ngươi, cô thật sự coi bản thân là dễ hành hả? Như một oán phụ đi tìm đàn ông khắp nơi, giống như không có đàn ông sẽ không sống nổi vậy. Ta nói cho cô biết ta sẽ không cần hắn, kể từ lúc cô và hắn ở cùng nhau, hắn đã vĩnh viễn không phải là người lý quả ta cần nữa. Hắn tựa như một miếng vạch chùi chân, bị đám phụ nữ chùi tới chùi lui, ai muốn mặc ai, bản tiểu thư không lạ lắm. Mẫu hậu nói hay quá, rất là tuyệt ạ. Lúc này, bé đột nhiên vui sướng, phấn chấn vỗ tay cười nói, trên mặt đều tràn đầy vẻ bội phục. Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem mẹ con là ai. Lý quả đúng là nói đến nghiền rồi, hơn nữa càng lúc càng cảm thấy đắc ý bởi vì ở trước mặt đại phi cô thật sự không quan tâm đến mặt nhật Tỳ một chút nào, ngược lại cô thật sự cảm thấy cùng một cô gái tranh giành một kẻ như vậy đúng là quá buồn cười. Tuy rằng cô không có gì đặc biệt thậm chí không có chỗ hấp dẫn người, nhưng cô chính là có tư tưởng như thế. Cô chẳng những có thể nghĩ thoáng mà còn có thể buông tay nữa. Đời người khó nhất không phải là rời đi. Không phải không cần, mà chính là buông tay. Tuy rằng buông bỏ không phải là một chuyện dễ dàng, nhưng thời gian thật sự có thể làm cho tất cả đều trở thành quá khứ, bao gồm cảm giác, bao gồm những chuyện kia. Đại Phi thức chết rồi, à tức giận đùng đùng trợn mắt nhìn đôi mẫu từ này, cho dù bọn họ đã rời đi vẫn khiến cho à không thể yên lành, vì sao bọn họ cứ phải tranh giành với à. Hiện tại à chỉ còn mỗi vương thôi. Người không cần ta muốn. À vô liêm sỉ nói tuyệt không cảm thấy bản thân như ăn mày. Cô hết chỗ nói rồi, tươi cười cứng ngắc ở trên mặt, cô muốn thì cứ đi tìm, hắn không ở chỗ của ta, nếu như hắn có đến đây thì ta nhất định sẽ đuổi hắn đi. Ít nhất là hắn ở nơi nào thật xin lỗi ta không biết. Biết cũng không nói cho ngươi. Bé sen mồm nói, đáng yêu nhìn à, một bộ dạng chết cũng sẽ không nói cho à biết. Đại Phi vốn đang rất thức giận, nhìn thấy hai mẫu từ bọn họ cứ ngươi một lời ta một câu châm chọc mình, đã sắp bạo phát lúc này liền không nhịn nổi nữa, vươn tay chỉ vào bé hét to, vật nhỏ, mau nói cho ta biết vương ở nơi nào. Vật nhỏ, lý quả và bé nghe thế cũng không hề thức giận, nhưng tiểu hắc xà nghe thấy thì không nhịn được dựng thẳng thân thể nhỏ, lạnh như băng nhìn chằm chằm Đại Phi. Đại Phi đột nhiên cảm giác được có một ánh mắt lạnh lùng âm trầm nhìn mình trong lòng liền dâng lên một nỗi sợ hãi bất an, ả vội vàng tìm kiếm nơi phát ra ánh mắt làm ả bất an đó rồi phát hiện ra tiểu hắc xà. Hóa ra là một con rắn nhỏ ả còn tưởng ai ghê gớm chứ, chỉ là một con rắn nhỏ hạ cấp cũng dám lộ ra ánh mắt đại đại bất kính đó với ả, đúng là khiến ả vô cùng phẫn nộ. Ở đâu ra loại rắn cấp thấp thế này, dám dùng ánh mắt đó nhìn bàn cung, để bàn cung cho ngươi đi tìm chết ả bị một nhân loại coi thường, lại bị tiểu xà vương miệt thị, hiện tại còn bị một con rắn nhỏ khinh thường. Cơn giận của ả liền dâng cao trực tiếp muốn bóp chết tiểu hắc xà. Nhất thời, mọi ánh mắt đều hướng về phía tiểu hắc xà, có thương tiếc, có lo lắng bất an, có sợ hãi, có đồng tình, có thở dài. Ngoại trừ bé chi vũ và quản gia lâm, tất cả mọi người đều cảm thấy tiểu hắc xà thật đáng thương. Cô mới đi tìm chết đó, cô có tư cách gì bảo người ta đi tìm chết? Cô tự mình đi tìm chết trước đi rồi hãy nói. Không ngờ, không phải là tiểu hắc xà nhảy dựng lên, mà là lý quả. Chỉ thấy cô phẫn nộ chỉ vào đại phi nói, hai tay chống nạnh giống hệt như người đàn bà tranh chua. Ánh mắt tiểu hắc xà chuyển về phía lý quả trở nên mê ly, trở nên mờ mịt. Ánh mắt sáng lấp lánh nhìn cô không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng trong lòng hắn đột nhiên có biến hóa rất lớn. Ngươi, ngươi dám nói chuyện như thế với bản cung. Bản cung là ái phi của vương, còn ngươi là gì chứ? chỉ sinh ra cho vương một đứa nhỏ thôi mà đã nghĩ rằng mình là xa hậu hả đại phi tức giận đến cả người phát run chưa từng bị đối xử như thế à thật sự không thể chịu đựng được nhưng lý quả cũng không cam lòng yếu thế nếu như trước kia là không muốn so đo hiện tại chính là không muốn người khác xúc phạm tới người nhà của mình với người mà mình muốn bảo vệ mặc kệ đối phương là cái gì cô đều có dũng khí đối đầu người cô quan tâm chính là vải ngược của cô cô là cái thá gì chứ nơi này là nhân gian Không phải xà quốc của các người, ở đây do nhân loại làm chủ. Ta không coi mình là ai cả đứa nhỏ là của ta, không phải hắn, cô thích vị trí xà hậu đó, còn ta thì không, cô thích thì cứ lấy. Chả ai nhàm chán giống như cô cả, mỗi ngày đều nghĩ vớ vẩn, rảnh rỗi quá hả Ta nói cho cô biết nơi này không chào đón cô, cô muốn tìm đàn ông xin cứ tự nhiên, nhưng nơi này không có người cô muốn tìm đâu đấy. Hơn nữa, nhân gian là một xã hội có pháp chế, lần này ta không tính toán tội cô xông loạn vào nhà ta, nhưng cô dám có lần tiếp theo thì ta sẽ đánh gãy chân chó của cô. Lý Quả hung tượng nói, vì thân nhân mà chiến đấu, vì chính mình mà chiến đấu, trong lòng cô nảy sinh ra một nguồn sức mạnh trước nay chưa từng có, đây là nguồn sức mạnh có được sau khi đã làm mẹ. Đại Phi bị khí thế của Lý Quả làm chấn động, liên tục lui về phía sau, với cả cảm giác được Lý Quả không hề nói xuông, mà là sẽ làm thật. Nữ nhân này không hề nhu nhược giống như ả từng nghe nói. Kỳ thật nếu như thật sự dồn ép người khác đến nóng này, có lẽ đúng là sẽ bộc phát một luồng sức mạnh đặc biệt mà ả không thể đối kháng được tựa như hiện tại. Ngươi, ngươi dám, bản cung sẽ nói cho vương, nói ngươi ức hiếp bản cung, vương nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Cho dù ngươi sinh được cục cưng thì vương cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. cả lo lắng nên đành rêu dao phô trương thanh thế, không muốn tỏ ra yếu kém. Cô đi đi, đi nhanh chút đi, chậm tí nữa là ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu nhé. Không ngờ lý quả còn cười tâu tuét, hoàn toàn coi như ả đang nói dối, lập tức cười hì hì nói hiện tại mau cốt đi, trễ chút nữa thì ta sẽ đánh chết cô. Đại Phi sợ tới mức liên tục lùi về phía sau, rồi nhờ hai công nữ nâng đỡ mới ngừng bước chân, trên khuôn mặt xinh đẹp một hồi xanh trắng, vô cùng thú vị. Ngươi, ả không ngừng run dày chỉ vào lý quả, hồi lâu mới phun ra được một chữ. Người cái gì mà người, nếu không cút xem tôi có đánh chết cô không nhé? Lý quả rất là kiêu ngạo, bước lên trước một bước, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào ả kêu lên. Nương nương, chúng ta mau đi thôi, nàng ta giống như muốn nổi điên đó. Công nữ bên cạnh nhìn thấy dáng vẻ này của Lý quả, lập tức hoảng sợ, vội vàng khuyên bảo Đại Phi. Đúng vậy, nương nương, vương không có ở đây, chúng ta nên đến nơi khác tìm đi. Nàng ta, nàng ta điên rồi. Một cung nữ khác cũng phụ họa không muốn cứ như vậy mà bỏ mạng ở trong này. Lúc này, đứng phía sau Lý Quả Chi Vũ, Quản Gia Lâm, Hoàng Nhi, bé con cùng với chúng cung nữ thị vệ đang như hổ rình môi nhìn chăm chăm bọn họ, vẻ mặt không có ý tốt giống như chỉ cần bọn họ vừa gây bất lợi cho Lý Quả thì cả đám lập tức xông lên xé nát bọn họ. Trong lòng Đại Phi đã rất sợ hãi, à tin tưởng, với dáng vẻ nữ nhân tranh chua của Lý Quả, sao Vương có thể ở chỗ này chứ? Có lẽ Vương vừa thấy đã bị dọa chạy rồi ngươi chờ đấy, trước khi đi à vẫn không quên hù dọa Lý Quả. Dù sao chỉ cần à tìm được vương thì nhất định sẽ thêm mắm dặm muối cáo trạng hành động hung dữ của Lý Quả. Sau đó bắt nàng ta chịu tội. Cô yên tâm, ta chờ. Lý Quả khinh miệt nhìn à, hừ một cái bằng mũi nói. Đại phi oán hận chừng mắt nhìn Lý Quả lần cuối rồi mang theo hai công nữ chật vật rời khỏi biệt thự, vội vã đi tìm Mặc Nhật Tì kể khổ. Tiểu thư phải làm sao bây giờ? Nếu Đại Phi nói cho Vương thì Vương sẽ tìm tiểu thư gây phiền toái đấy. Hoàng Nhi đơn thuần nhất, vừa thấy Đại Phi đi rồi, nàng lập tức lôi kéo Lý Quả, lo lắng hỏi. Vẻ mặt Lý Quả lại rất tự nhiên, hoàn toàn không để ở trong lòng, thấy Hoàng Nhi lo lắng, không khỏi nở nụ cười, vỗ vỗ tay nàng, an ủi, không sao đâu, muốn tới cũng chả ngăn được, chúng ta không sợ hắn, chúng ta đã đi xa như vậy rồi, mà sao bọn họ còn chưa chịu buông tha cho chúng ta. Đúng vậy, vì sao còn không buông tha cho bọn họ thầm nghĩ im lặng để sống có gì sai ư? Xà quốc không chứa nổi bọn họ, như vậy quay về nhân gian, ở thế giới thuộc về cô cũng không được à? Có chết cô cũng không tin đâu. Nương nương, bọn họ quá kiêu ngạo rồi, chẳng những dám không đặt nương nương vào mắt lại càng không đặt vương vào trong mắt. Tuy bọn họ không còn ở xà quốc nhưng vẫn là người của xà quốc mà, làm sao có thể bất kính với nương nương và vương chứ? Một cung nữ vừa đỡ Đại Phi rời đi, vừa căm giận bất bình nói. Đúng đó, nương nương, nô thì thấy bọn họ không biết rõ thân phận của mình cho rằng đến nơi đây liền sơn trường thủy viễn không coi vương và nương nương ra gì à. Một cung nữ khác cũng tức giận nói, vừa rồi quả thật bị dọa sợ, hiện tại nhớ tới liền thức giận. Tuy rằng Đại Phi không nói gì, nhưng ánh mắt và vẻ mặt đã bán đứng à. Hàm răng miến ken kết làm sao à có thể không phẫn nộ tốt xấu gì thì à cũng là phi tử, mà lý quả lại chả có danh hào gì, chỉ bằng sinh một đứa nhỏ, liền cậy thân phận cao quý hơn à, đến cả à cũng dám mắng, cũng dám đánh. Yên tâm, bản cung sẽ không để nàng ta sống tốt, đợi bản cung gặp được vương, ngày lành của nàng ta sẽ kết thúc. Cả lạnh lùng nói, giống như đã thấy được kết cục của lý quả. Hai cung nữ vừa nghe, liên tục gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Các nàng chẳng những sợ Đại Phi sẽ phát giận, mà càng sợ bản thân không có đồ tốt để ăn cho nên bọn họ tình nguyện mong lý quả không có kết cục tốt cũng không muốn mình chịu tội. Thế nhưng, đúng lúc này, các nàng còn chưa kịp cao hứng, còn chưa kịp nói vài câu nịnh nọt, chỉ cảm thấy ngực đau xót, tiếp đó thần kỳ thấy được đầu mình nghiêng đi, khóe miệng chảy ra máu đỏ tươi, thân thể chậm rãi ngã xuống đất. Các nàng khiếp sợ phát hiện mình đã chết, sau đó sợ tới mức trước mắt bỗng tối sầm, rồi chả biết cái gì nữa. Á! Đại Phi đang bước đi, đột nhiên phát hiện hai công nữ dìu mình liền kỳ lạ ngã xuống đất à vừa định mắng các nàng sao lại thế này, nhưng đợi đến khi à bình tĩnh nhìn lại mới phát hiện hai công nữ đó. Đã chết, Đại Phi run dày cả người, hoảng sợ muôn phần, vội vàng nhảy ra cách xa hai công nữ bên người, cảnh giác sợ hãi nhìn bốn phía. Có thể vô thanh vô tức giết chết hai công nữ, nhất định không phải là người bình thường. Hai công nữ kia vừa chết lập tức lộ nguyên hình, từ người biến thành rắn, hai con rắn hoa sạc sỡ liền nằm trên mặt đất cách miệng vết thương khoảng bảy tấc không ngừng chảy ra máu tươi đến chói mắt. Ai, mau đi ra, đại phi sợ tới mức khuôn mặt xinh đẹp tái nhật, không ngừng che cổ mình, đó chính là chỗ cách bầy tấc yếu ớt nhất của ả. Người có phải là lý quả không? Không, người là tiểu xà vương, người dám giết chết công nữ của bàn công ta nhất định sẽ bẩm báo vương, vương nhất định sẽ trừng phạt các ngươi thích đáng. Cốt! Một giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không chung, hết sức quen thuộc rung động lòng người. Không được đến nhân gian nữa càng không cho phép ngươi đến quấy giày mẫu tử bọn họ để cho bồn vương phát hiện ra thì các nàng chính là kết cục của ngươi. Mặc nhật Tỳ là mặc nhật Tỳ đại phi vô cùng khiếp sợ phát hiện, giọng nói vô tình lãnh khóc kia không phải của ai khác mà chính là xà vương khiến ả đau khổ tìm kiếm cùng là nguyên nhân ả chạy đến nhân gian tìm lý quả gây sự. Vương, ngài nghe Đại Nhi nói, bọn họ nói không đúng đâu, là đám người đó ức hiếp Đại Nhi, không cho Đại Nhi tìm ngài, lại càng không cho phép Đại Nhi gặp ngài. Vương, ngài nhất định phải làm chủ cho Đại Nhi à? À không nhịn được sợ hãi khóc lên, nhưng à không thể thừa nhận vừa rồi đã làm loạn ở trong biệt thự bằng không vương nhất định sẽ chán ghét, nhất định sẽ lạnh nhạt với à. Mạc Nhật thì rất tức giận, vừa rồi hắn không dám xuất hiện ở trước mặt Lý Quả, bởi vì không muốn để nàng phát hiện thế nhưng nữ nhân này đã hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn tuyệt đối không ngờ nữ nhân đẹp tựa thiên tiên làm cho hắn đau đến tận xương tùy, thậm chí còn muốn lập thành xa hậu của mình lại quá quát như thế, làm cho hắn vô cùng thất vọng thậm chí. Buồn nôn, được rồi, bồn vương không muốn nghe ngươi giải thích nữa, hành vi việc làm của ngươi, bồn vương đều rõ như lòng bàn tay. Hiện tại ngươi lập tức quay trở về xà quốc không được tới nhân gian nữa. Hắn lạnh lùng cắt đứt lời của ả, mặc kệ ả nói như thế nào, hắn đã không thể tin nữ nhân này, thậm chí còn cảm thấy ghê tởm Đại phi hoàng hốt rối loạn, không biết làm sao cứ như vậy, trong chốc lát vương vậy mà vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt ả, thậm chí còn biết hành vi của ả, ả phải làm sao đây. Ả phải làm như thế nào mới đúng, vương, đại nhi sai lầm rồi, xin vương cho đại nhi một cơ hội nữa. Cuối cùng à cũng mềm yếu bật khóc lên, đã không còn vẻ cường thế kiêu ngạo ban nãy, chỉ có sợ hãi và bất lực. Bây giờ, mặc nhật thì phát hiện ra mình chỉ thấy thờ ơ khi nhìn đại phi khóc lóc, chỉ cảm thấy nữ nhân này quá dối trá, ngay cả dung mạo tựa thiên tiên cũng chỉ tầm thường thôi. Không biết trước kia sao bản thân có thể thích cả đến như vậy, thích đến nỗi như bị tẩu hỏa nhập ma. Không cần nói gì nữa, lập tức lập tức quay về cho bồn vương, đừng để bồn vương nói lần thứ tư. Hắn nhìn nữ nhân này đã cảm thấy mất kiên nhẫn, thầm nghĩ ả nhanh chóng biến đi cho khuất mắt hắn, vì thế giọng nói của hắn càng thêm cường ngạnh. "Đại nhi tuân mệnh, Đại phi biết mình còn khóc nữa thì chắc chắn sẽ không chiếm được ưu thế gì, càng sợ chọc hắn thì kết cục sẽ càng khó cam nổi." Vì thế đành ngậm miệng dịu dàng hành lễ với không khí phía trước nói: "Mẫu hậu, không cần tức giận, con sẽ không để Đại phi bắt nạt mẫu hậu." Đại phi vừa đi bé liền chạy vội tới trước mặt cô, ôm hai chân cô, bập bẹ nói lời an ủi. Lý quả hoàn toàn không thức giận chút nào, hiện tại tâm tình vậy mà khá tốt, nhìn thấy bé con lo lắng cho mình, cô không khỏi bật cười, cục cưng, mẫu hậu không hề thức giận, có phải hôm nay mẫu hậu rất lợi hại không? Mẫu hậu chưa từng được mắng người như thế đâu, cho dù trước kia ở cùng Vua Tú Tình và Hà Tiểu Ngân thì mẫu hậu cũng chưa từng được mắng bọn họ sảng khoái như vậy. Đừng tưởng rằng mẫu hậu yếu đuối, mặc cho người bắt nạt, chỉ là mẫu hậu chưa phát uy mà thôi, một khi phát uy sẽ khiến cho họ đẹp mặt đấy. Tục ngữ nói cho cùng dứt dậu, huống chi là con người. Nếu trêu chọc cô thì cô sẽ liều mạng luôn. Bé cười tùm tìm gật gật đầu, đã biết mẫu hậu mình cũng không phải dễ bắt nạt như vậy. Đừng nên bắt nạt người thành thật cho dù người thành thật có dễ bị bắt nạt thì cũng có mức độ thôi. Cục cưng biết ạ, mẫu hậu thật là lợi hại, cục cưng sùng bái mẫu hậu lắm lắm. Lúc này, miệng bé con tựa như được lau mật ngọt đến nỗi có thể chết người. Lý quả rất hưởng thụ, lập tức ôm bé lên, hung hăng hôn mấy cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, bật cười ha ha. Đứng ở một bên, quản gia lâm và chi vũ lén lút thờ vào nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ phát hiện, không biết tiểu Hắc xà đã biến mất tự lúc nào, chỉ có quản gia lâm biết rõ tiểu Hắc xà nhất định là đuổi theo đại phi rồi. Xem ra không phải là tiểu thư khó chịu mà là vị đại phi kia mới đúng. Lúc này, lý quả vẫn chưa phát hiện ra tiểu Hắc xà mất thích ngược lại lúc Tiểu Hắc Xà biến mất vô tung khỏi lòng bàn tay nhỏ của bé thì bé đã biết hết rồi, chỉ là bé vẫn bình thản như cũ bởi vì bé biết Tiểu Hắc Xà đi đâu và muốn làm gì. Xem ra ở trong lòng người nào đó, mẫu hậu cũng không phải không có địa vị. Sau khi thấy Đại Phi rời khỏi nhân gian quay về Xà quốc, Mặc Nhật Tì cũng không lập tức trở về biệt thự mà chỉ im lặng đứng ở trên đỉnh núi cao nhìn về phía biệt thự ở chỗ xa xa, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ngay lúc nãy, ngay lúc Đại Phi xuất hiện trong biệt thự, không biết vì sao hắn vậy mà không muốn nhìn thấy Đại Phi, thấy ả liền có một loại cảm giác chán ghét. Mà ngay lúc Đại Phi uy hiếp nhục mạ lý quả, trong lòng hắn sẽ không ngừng dâng lên lửa giận. Nhưng mà, vì sao hắn lại trở nên kỳ quái như vậy? Chẳng phải hắn rất thích Đại Phi sao? Hắn không thương Đại Phi ư? Vì sao hiện tại sẽ có cảm giác như vậy? Hắn chán ghét lý quả, hiện tại lại để ý đến vậy, hắn để ý nàng cùng tên Mộc Tử Tuấn kia, hắn sợ nàng sẽ ở chung với hắn ta. Vì sao, vì sao lại như vậy? Hắn mê mang, thậm chí không biết tại sao loại tình cảm ấy lại chuyển biến nhanh như vậy, rốt cuộc là hắn làm sao vậy? Là thích lý quả hay là yêu thương Đại Phi? Nhưng nếu như không thích lý quả, như vậy hiện tại vì sao hắn lại ở chỗ này? Vì sao không muốn rời đi? Vì sao khi thấy nàng ở cùng một người nam nhân khác sẽ thức giận sẽ ghen. Mà Đại Phi vẫn luôn ôn nhu thiện lương. Nhưng chỉ trong một khắc ấy khi ả lộ ra bộ mặt thật làm cho hắn phát hiện hóa ra dưới nhiều hình tượng như thế cảm giác của hắn đối với ả hoàn toàn sai lầm rồi. Rốt cuộc vì sao lại như vậy? Hắn sai lầm rồi sao? Nếu như hắn sai lầm rồi vậy hắn và lý quả nên tiếp tục thế nào đây? Hắn biết lý quả sẽ không tha thứ cho mình nữa. Bởi vì dường như nàng đã vô cảm với hắn rồi, có thể nói ra những lời đó chính là chẳng còn bất kỳ hy vọng và trông mong gì với hắn. Mạc Nhật Tỷ không biết đã đứng bao lâu trên đỉnh núi cao cho tới khi có một giọng nói nho nhỏ mềm mại đáng yêu truyền vào trong tai, "Tiểu Hắc, Tiểu Hắc mau trở lại đi, mẫu hậu tìm mi đó." Giọng nói vừa dứt, Mạc Nhật Tỷ liền vụt một cái biến mất không thấy, ngay sau đó hắn đã xuất hiện ở trên tay bé, vẫn là Tiểu Hắc như trước. "Tiểu Hắc à, mi ngoan quá đi, cục cưng thích mi lắm." bé tuyệt đối là cố ý thấy nó một lần nữa trở lại trên tay mình, không khỏi cười tủm tỉm nói lời đầy hàm ý. Tiểu Hắc xà trợn trắng mắt bấy giờ mới phát hiện ra lý quả hoàn toàn không muốn tìm mình, bởi vì cái người nào đó đang nhàn nhã ông dung hưởng thụ mỹ thực còn cầm tiểu thuyết đọc say sưa. Con lừa phụ vương, hắn tức giận âm trầm nhỏ giọng nói những lời này chỉ có hắn và bé nghe thấy thôi. Đúng vậy, bé con sàng khoái thừa nhận, song bé rất âm hiểm cười như một tên trộm. Chẳng lẽ phụ vương không muốn trở về à? Vậy sao không theo đại phi kia quay về xà quốc chứ? Nàng đúng là liệu chuyện như thần mà biết cả con trai cũng bắt nạt hắn nữa, nàng vẫn là người tốt nhất. Tiểu hắc xà cảm động thầm nghĩ ở trong lòng, cảm thấy trước kia không biết đi sâu tìm hiểu nàng kỹ càng, chỉ thấy bản thân quá mức nông cạn. Thấy tiểu hắc xà liên tục gật đầu trong lòng bé con vô cùng khó chịu, cảm thấy còn chưa trừng phạt đủ đâu, chỉ nói mấy câu đã đuổi mẫu hậu đi, cứ muốn quên như vậy sao? không có cửa đâu, mẫu hậu cục cưng mới không bắt nạt tiểu hắc đâu, tiểu hắc không bắt nạt cục cưng và mẫu hậu đã là tốt lắm rồi." Bé nói lời chứa đầy thâm ý, khinh thường Trừng Tiểu Hắc một cái. "Đúng, đúng, đúng, con trai tôi nói quá đúng, hai đứa qua bên kia chơi đi nhé." Cô nào có rảnh để ý tới hai kẻ giờ hơi này, lập tức phụ họa theo con mình, dù sao Tiểu Hắc cũng chẳng nói được, lại càng không thể phiền chính mình, vì thế cô bèn đuổi hai kẻ này đi. Lần này, Tiểu Hắc xà không cam tâm Nàng cũng quá không coi trọng mình rồi, chỉ nhìn cục cưng còn toàn phớt lờ hắn thôi. Vừa nghĩ vậy, hắn lập tức dãy thoát khỏi tay bé, bay xuống trên người Lý Quả, hơn nữa vừa vặt đáp xuống bộ ngực của cô. Tiểu hắc mày làm gì thế? Lý Quả hoảng sợ vội vàng vươn tay bắt nó ra, mặt không khỏi ửng đỏ. Từ sau khi sinh bé, rồi bé không uống sữa nữa, bộ ngực của cô liền trở nên mẫn cảm hơn nữa mỗi ngày đều căng trướng. Tiểu Hắc Xà dựng thẳng thân thể nhỏ ở trong tay cô, mất hứng trợn mắt nhìn cô, lưỡi rắn nhỏ thò thò ra. Mày làm sao vậy? Lúc này cô hơi khó hiểu, bởi vì chưa từng thấy dáng vẻ đó của nó, cô hình như cảm nhận được nó có chút mất hứng, nhưng không biết làm sao nó lại mất hứng. Tiểu Hắc Xà bởi vì lời của cô mà tức giận đến xoay đầu qua chỗ khác, không nhìn về phía cô. Ai ra tên nhóc này nóng tính quá thế nhưng đã tức giận rồi. Nhất thời cô tò mò, hứng thú nổi lên, vội vàng buông sách xuống, mặt tiến đến sát mặt nó, sau đó xoay đầu nhỏ của nó lại. Tiểu Hắc nói đi, ai bắt nạt mày? Cục cưng à, vậy ta phải dạy dỗ lại bé rồi, vậy mà cậy lớn bắt nạt nhỏ, không biết bảo vệ tiểu Hắc. Cô cười hì hì nói, bởi vì cô không cảm thấy bé con sẽ bắt nạt nó, cô chỉ tò mò tiểu Hắc cũng biết cáo kỉnh nhưng lại đặc biệt đáng yêu. Mẫu hậu cục cưng mới không bắt nạt nó nhé, nó không bắt nạt chúng ta là tốt rồi. Bé thân thiết dựa sát vào cục biểu cái miệng nhỏ nhắn, non nớt nói. Tiểu hắc xà vừa nghe, lập tức chừng mắt nhìn bé, sau đó ánh mắt dừng lại trên nụ cười dịu dàng của cô, lúc này nụ cười tê tắn ấy làm cho tim nó đập mãnh liệt suýt chút nữa đã đánh mất tâm trí. Xà quốc công phượng thê làm sao vương có thể biến thành như vậy? Đại phi cực kỳ bi thương ngồi trên ghế chủ vị, như thế nào cũng không nghĩ ra, luôn luôn yêu thương à có thừa, sủng ái không thôi, vậy mà vương lại đối đãi với à như thế. Biến hóa lớn như vậy khiến ả không thể tiếp nhận nổi. Ở bên cạnh các cung nữ nơm nớp lo sợ từ ba người ra đi, trở về biến thành chỉ có mình Đại Phi, mọi người đều âm thầm đoán xem đây là có chuyện gì. Thế nhưng các nàng không cần nghĩ cũng biết hai cung nữ kia chắc chắn không có kết cục tốt cho nên bọn họ càng thêm sợ hãi bất an, đến cả thờ cũng chẳng dám thở mạnh. Các người nói đi, bản cung không tốt sao? Đại Phi đang hối hận bỗng ngẩng đầu lên, oán hận nhìn các nàng đang nơm nớp lo sợ hỏi. Chúng cung nữ ngơ ngắt nhìn nhau, không biết à hỏi những lời này là có ý gì, nhưng dù sợ hãi thì các nàng cũng không dám nghĩ nhiều, vội vàng đáp Đại Phi tốt lắm ạ Vậy bản cung không đủ xinh đẹp hay không có hương vị giống nàng ta? Hình như Đại Phi cảm thấy đáp án ấy không thể để cho lòng mình thoải mái chút nào, lại tiếp tục truy hỏi lần này tất cả cung nữ đều mơ hồ biết lý do là gì rồi dĩ nhiên không dám chậm trễ vội vàng trăm miệng một lời nói nương nương là nữ tử xinh đẹp nhất mà chúng nô tỳ đã từng gặp không một ai trong thiên hạ xinh đẹp bằng nương nương thế nhưng vì sao vương lại đối xử với bản cung như thế sự che chở sủng ái của vương đều là giả hết sao vương từng nói muốn lập ta làm xà hậu từng nói muốn sinh rất nhiều rất nhiều cục cưng thuộc về chúng ta nhưng hiện tại thì sao Đại Phi phát cuồng, đột một đứng lên, hướng về phía các nàng giận dữ hết to, nước mắt ào ào rơi xuống, bước chân lào đảo đi về phía các nàng. Nương nương, chúng cung nữ không biết nói gì, đành phải kinh sợ thì thảo các nàng thật sự rất sợ dáng vẻ ấy của Đại Phi ít nhất trước kia là phát giận nhưng hiện tại chỉ cảm thấy Đại Phi thật đáng thương. Đại Phi không hề nghe được gì, hai mắt đẫm lệ mông lung à bước từng bước về phía trước miệng lầm bầm, không biết là nói cho mình nghe hay là người khác nghe. Vương, đừng đối xử với Đại Nhi như thế, đừng bỏ rơi Đại Nhi, Đại Nhi rất rất yêu Vương, xin đừng rời khỏi Đại Nhi. Vương, ngài mau trở về đi, Đại Nhi rất sợ hãi, Đại Nhi không thể không có Vương, Đại Nhi không thể mất đi ngài. Mặc kệ ngài muốn Đại Nhi làm gì cũng được nhưng xin đừng đối xử với Đại Nhi như thế. Bấy giờ chúng công nữ đã hiểu được thì ra Đại Phi bị thất sủng, chỉ sợ Vương đã có niềm vui mới mà quên đi tình cũ rồi, sẽ không muốn nữ tử kiêu ngạo ngày xưa nữa. Lần xuất môn này, chỉ sợ Đại Phi đã tìm được vương, nhưng lại chỉ có một người trở về, như vậy nói rõ ở bên ngoài vương đã có nữ tử khác rồi. Đại Phi thật quá đáng thương, đã từng quyến rũ biết bao nhiêu, đã từng mê người cỡ nào, đã từng không nhiễm chút khói lửa nhân gian, kêu xa diễm lệ như thế, nay chẳng qua cũng bị người vô tình vứt bỏ mà thôi. Nương nương, nương nương, chúng công nữ sợ hãi, hoảng sợ bất an kêu nhỏ, sợ sẽ kích thích à. Vương đâu, vương có quay về không? Đại phi đột nhiên xoay người bắt lấy một cung nữ gần ả nhất vội vàng hỏi, cung nữ kia bị hù chết hoảng sợ lắc đầu, không có, nương nương, vương còn chưa trở về ạ Vương không cần ta nữa. Đại phi sừng sốt, sau đó không nhịn được gào khóc lên, đặt mông ngồi dưới đất hoàn toàn không để ý hình tượng cứ như vậy ngồi khóc. Chúng cung nữ ngơ ngác nhìn nhau, các nàng chưa từng thấy một đại phi như vậy. Nữ tử xinh đẹp tựa thiên tiên, lại chỉ vì một người nam nhân mà biến thành bộ dạng này thật sự là khiến người ta rớt mắt. Không biết qua bao lâu, đại phi khóc đủ rồi, rốt cuộc cũng ngừng lại, khuôn mặt tựa thiên tiên bình tĩnh một cách thần kỳ ánh mắt dần dần sáng tỏ, hai tay gắt gao nắm thành quyền. Cho dù ra sao à cũng không thể mất đi vương, không thể nào. Đã không có vương thì à cũng không sống nổi nữa, cho nên à nhất định phải giành lại vương, bất kể là trả giá lớn thế nào cũng không thể ngăn cản à. Tiểu Hắc lại đây. Bé đã không biết là lần thứ mấy sách Tiểu Hắc xà trở về bên cạnh rồi, nó luôn muốn chui vào trong phòng tắm, hơn nữa dáng vẻ còn như say mê, bé đúng là tức giận rồi. Tiểu Hắc xà bị bé túm chặt muốn ra sức giấy rùa cũng không thoát được, chỉ có thể lo lắng xuông, chơ mắt nghe tiếng nước ảo ảo truyền ra từ trong phòng tắm. Nàng đang tắm đó cũng giống như trước kia, đáng tiếc nó không bao giờ có thể đi vào nữa, bởi vì hiện tại đã có một đứa con trai tận chức tận trách cho nên hắn muốn cũng chẳng được nữa rồi. Mẫu hậu đang tắm đấy. Bé con tuyệt đối là cô ý, bé hướng về phía phòng tắm bĩu biểu, biểu môi, có chút hả hê nhìn nó chính là không muốn cho nó đi. Tiểu hắc xả dương nanh mua vuốt oán hận chừng bé. Tiểu tử này tuyệt đối là khắc tinh trời sinh của hắn, thế nhưng không cho lão tử được việc để xem sau này hắn chừng chị bé thế nào. Không cho ngài nhìn, mẫu hậu đã không còn quan hệ với ngài rồi. Bé thấy dáng vẻ thờ hồn hền của nó cười đến càng ngọt càng vui vẻ, bập bẹ nói. Ai nói không có quan hệ với ta? Tiểu Hắc xà đột nhiên nói tiếng người, hung tợn nói thừa dịp lý quả không có ở đây, hắn mới dám nói chuyện, bằng không nếu như bị nhận ra, hậu quả thật khó có thể tưởng tượng. Bé nghe xong bật cười hì hì thấy răng mà không thấy mắt nói, mẫu hậu muốn cùng ở chung với chú mộc, mẫu hậu đã nói không yêu thích ngài cũng sẽ không ở cùng ngài nữa. Ngài nói xem có liên quan đến ngài không? Lời nói của bé khiến tiểu hắc xà nhất thời Á khẩu, hắn vẫn nhớ rất rõ từng lời lý quả đã nói, đương nhiên nàng nói rất nghiêm túc mà hắn thì không thể chấp nhận nổi. Mẫu hậu con là mẫu hậu con, phụ vương là phụ vương, phụ vương định đoạt mẫu hậu con nói sẽ không tính. Hắn vô sỉ nói, dám xem nhẹ lời của lý quả tất cả chỉ lấy chính hắn làm trọng Bé không hề phản bác chỉ nhẹ nhàng hư một tiếng, vẫn cười tùm tìm, vậy hiện tại ngài đi theo mẫu hậu con nói đi, xem người sẽ như thế nào bé chính là cố ý bé thừa biết phụ vương mà ra chỗ mẫu hậu thì hoàn toàn chỉ có phí công vô ích còn biến thân như thế mon men tới gần người tin tưởng mẫu hậu sẽ càng thêm tức giận mặc nhật thì biết con trai đã nắm chặt chính mình rồi nhìn nhìn lý quả sắp tắm rửa xong xuôi hắn thông minh lựa chọn câm miệng chỉ có thể dội oán khí vào trong lòng thôi chỉ chốc lát sau lý quả mặc áo ngủ từ phòng tắm đi ra nhìn thấy một lớn một nhỏ ngồi ở trên giường nhìn mình không chớp mắt không khỏi cảm thấy buồn cười. Hai đứa làm sao vậy? Mẫu hậu có hờ chỗ nào hả? Cô nhìn nhìn trên người coi như là trình tề, không nên lộ tuyệt đối không có lộ, nên lộ cũng chẳng dám lộ rất tốt mà. Một lớn một nhỏ lập tức lắc đầu, hai kẻ này có một bàn hòa đầu tiên. Mẫu hậu, ngày mai chú mộc hẹn chúng ta đi chơi đó. Bé nhìn thoáng qua tiểu hắc xà ở bên cạnh, mắt gian mày rảo đột nhiên nói. Còn chỉ biết chú mộc chú mộc thích chú ấy đến thế cơ à? Cô hơi tức giận nói. Mới gặp chưa bao lâu, cách có một ngày mà thôi, sao làm như một ngày không gặp như cách ba thu vậy, giống hệt một cặp tình nhân, liên tiếp gặp mặt. Bé bĩu môi, trong lòng thầm nói, mẫu hậu tưởng bé muốn gặp à, nếu không phải muốn chọc người nào đó tức chết, bức ép người nào đó, bé mới lười gắng sức như vậy, người nào đó còn chưa chịu đủ kích thích đâu. Chú đối xử rất tốt với cục cưng, cục cưng đã không có phụ vương, cục cưng muốn có cha, mẫu hậu cục cưng cảm thấy chú mộc rất tốt, cho nên cục cưng mới muốn tìm chú ấy. Bé con quả thực là có thể đi đóng kịch kiếm giải Oscar hay ảnh đế gì đó cũng chẳng thành vấn đề, gì mà ảnh đế bách hoa hay ảnh đế kim tượng cũng chỉ là trò trẻ con thôi. Lý quả thật bất đắc dĩ, đồng thời trong lòng cũng ẩn ẩn đau, bởi vì cô vẫn cho rằng cuộc cưng có mình là đủ rồi, nhưng giờ mới phát hiện hóa ra là không phải bé cũng cần một người cha, như vậy mới xem là trọn vẹn. Có lẽ cô vẫn luôn cho rằng bé là người lớn mà xem nhẹ cảm nhận ngây thơ của bé. Được rồi, ngày mai thử qua xem chú mộc có thể đi hay không. Cô đành đáp ứng, cho dù phải làm mặt dày thì cô cũng muốn làm vì con trai mình. Chỉ cần có ích cho sự trưởng thành của bé, như vậy cô nhất định sẽ làm. Bé lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, hét lên, mẫu hậu người thật sự là tốt quá đi, cục cưng yêu người lắm. Mà ở bên cạnh tiểu hắc xà đã thức giận đến đen mặt. Tên nhóc này tuyệt đối là khắc tinh của hắn, tuyệt đối là phản chủ, hoàn toàn đối nghịch với hắn, hơn nữa còn tác thành cho người khác, vứt bỏ phụ thân thân sinh của mình. Cô nhìn thấy bé vui sướng như vậy, chỉ cảm thấy cho dù làm bất cứ điều gì cũng đáng giá, nhưng cô chẳng hề hay biết bé nào có thích Mộc Tử Tuấn, mà chỉ lợi dụng người ta để kích thích tên nào đó, làm hắn thức giận thôi. Chỉ có điều khi Thiều Hắc Sà nhìn thấy Mộc Tử Tuấn và bé con thân như cha con thì thức giận đến nỗi suýt chút nữa xúc động hiện thân túm hai mẫu tử trở về. Chú à, khi nào thì cục cưng có thể ở cùng chú cả ngày ạ? Thuốc này hạ chưa đủ mạnh, còn chưa kích thích đủ nhỉ, nhìn bộ dạng của tiểu hắc xà chỉ mới là tức giận, hoàn toàn không đạt được hiệu quả như bé chờ mong, xem ra không thêm cường độ là không được. Cho nên, bé rất vô sỉ nói ra những lời này. Bé vừa dứt lời, Lý Quả và Mộc Tử Tuấn liền trợn mắt há hốc mồm nhìn bé, sau đó Lý Quả lập tức có chút ngượng ngùng, còn Mộc Tử Tuấn lại vô cùng vui sướng, thậm chí là kích động. Cục cưng, con và chú hãy ở chung đi, về sau đến trường cũng thuận tiện chú còn có thể đưa con đi chơi mỗi ngày nữa. Mộc tử tuấn kích động thật muốn ôm bé hôn tới tấp đứa nhỏ này khiến anh ta càng ngày càng yêu thích quả thực còn yêu thương hơn con ruột. Cục cưng không được nói lung tung, lý quả cực kỳ xấu hổ đồng thời cũng cảm thấy khổ sở bởi vì bé con quá khao khát có một người cha rồi, vậy mà muốn người đối xử tốt với mình trở thành cha, đều là do cô không tốt. Bé nghiêng đầu nhỏ, ốt ước biểu môi, nói, mẹ cục cưng muốn có ba ba, chú ấy tựa như ba ba cục cưng vậy, không ai bảo vệ chúng ta cả cục cưng muốn có ba ba để bảo vệ mẹ. Cô nghe mà hai mắt đều đã ươn ướt, suýt chút nữa khổ sở đến rơi lệ, nếu không phải cô cực lực chịu đựng, chỉ sợ đã ôm bé khóc giống rồi, nhưng cô thật sự không thể nhịn được nữa. Cục cưng, rất xin lỗi, là mẹ không tốt, không thể cho con một gia đình trọn vẹt, đều là mẹ sai, để cho cục cưng tủi thân như vậy. Từng giọt lệ tuôn rơi, cô nghẹn ngào không thôi, tất cả đau khổ trong lòng đều bùng lên. Mặc nhật thì vốn đang nổi trận lôi đình, nhưng khi hắn thấy những giọt nước mắt của Lý Quả và nghe rõ lời cô nói thì hắn chợt ngẩn ra, hắn chưa từng nghĩ tới những điều đó, thậm chí còn chẳng cảm nhận được gì. Nhưng hiện tại lòng hắn không kiềm được bị khuấy động thật sâu, im lặng nhìn cô và bé con, cảm xúc phẫn nộ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Quả quả, anh sẽ cho em và Cục Cưng một gia đình hạnh phúc, anh nhất định sẽ đối xử tốt với em và Cục Cưng. Khôn mặt Mộc Tử Tuấn lộ vẻ xúc động nhìn bọn họ, sau đó mở rộng hai tay ôm chặt lấy cô và bé con vào trong lòng. Cô bị vòng ngực ấm áp dày rộng chặt chẽ vây quanh trong lòng nảy lên sự cảm động nói không nên lời. Cô biết rõ tình cảnh của bản thân, càng biết chính mình không có gì xuất chúng, chẳng có điểm đặc biệt gì, nhưng Mộc Tử Tuấn đột nhiên nói như thế khiến cô do dự hẳn lên. Cho tôi một chút thời gian, được không? Cuối cùng cô cũng ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn anh ta, nói. Cô hẳn là lên cân nhắc một chút mà kệ ra sao, không vì mình thì cũng nên vì bé con mà suy nghĩ. Cô có thể xem nhẹ bản thân nhưng không thể xem nhẹ bé. Một gia đình đầy đủ, một gia đình vui vẻ, hạnh phúc đây là thứ mà cô phải cho bé. Cô chỉ muốn để cho bé vô yêu vô lo, vui vẻ trưởng thành giống như những đứa trẻ bình thường vậy. Thật vậy chăng? Mộc Tử tuấn nửa mừng nửa lo, không khỏi vui sướng nói, trên mặt tràn đầy vẻ hưng phấn, nhìn cô vui mừng không thôi. Lý quả gật đầu thật mạnh quyết định quên đi quá khứ, nắm chắc hiện tại cố gắng tìm kiếm hạnh phúc. Thật tốt quá, cục cưng sắp có ba ba rồi. Bé hưng phấn vỗ tay, vui mừng hét lên giống như sợ người nào đó nghe không hiểu. Thân thể tiểu Hắc xà cứng ngác tâm tình không tốt nhìn ba người đang vui sướng kia trong lòng vô cùng mâu thuẫn, bất an, thậm chí là sợ hãi. Hắn nhìn bọn họ cảm thấy chính hắn cũng sắp phải mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, vô cùng quan trọng, đây là cảm giác hắn chưa bao giờ có. Không, không được, không thể được, bọn họ không thể như vậy, nàng là của hắn, cục cưng cũng là của hắn, hiện tại người hạnh phúc, vui vẻ phải là hắn, mà không phải nam nhân đó. Trong lòng Mạc Nhật thì đột nhiên làm ra một quyết định vô cùng trọng yếu, vì quyết định ấy đã khiến cho hắn lấy lại sự bình tĩnh trước nay chưa từng có thậm chí trong lòng còn cực kỳ kiên định, thoải mái. Thật tốt quá chị họ chị nhất định phải hạnh phúc nhé. Chị im lặng đứng bên cạnh, lúc này nhìn thấy cảnh tượng vừa ấm áp lại hạnh phúc này, Lý Lan không khỏi cảm động, hai mắt đẫm lệ mông lung kích động nói. Lý Quả nhìn cô không nhịn được gật gật đầu, nắm chặt lấy tay cô thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ có thể hóa im lặng. Nhưng mà ở một nơi xa xa mà mọi người không hề chú ý, một đôi mắt lạnh như băng lại hoán độc đang gắt gao nhìn chăm chú bọn họ còn thua toàn bộ hành trình, lời nói và biểu hiện của bọn họ vào đáy mắt. Hóa ra, nữ nhân đó cũng không chịu nổi cô đơn nhỉ, liên tục quyến rũ nam nhân ở khắp nơi, một tên lại một tên à thật sự không nhìn ra đấy. Nếu như nữ nhân kia thật sự muốn sống cùng người nam từ nhân loại đó, như vậy à sẽ thành toàn cho bọn họ, dù sao Lý Quả cũng từng nói qua không cần Vương nữa, nếu thế thì hoàn toàn dứt điểm đi để cho Vương chết tâm chặt đứt mọi đường lui. Đoàn người ẩm ý trải qua một ngày vui vẻ, trong đó Lý Lan và bé liên tục tạo ra đề tài gây cười, khiến bọn họ cười đùa vui vẻ. Cuối cùng có thêm cả Vu Thú Tình và Hà Tiểu Ngân gia nhập đội ngũ càng thêm lớn mạnh hơn. Mà sau khi Vu Thú Tình và Hà Tiểu Ngân biết được mối quan hệ của Mộc Tử Tuấn và Lý Quả liền vô cùng đồng ý, liên tục giúp đỡ cả hai nhầm nâng cao quan hệ lên một bước nữa. Tiểu Thư, Ngài thật sự muốn ở cùng Mộc Thiên Sinh đó sao? Vậy Vương phải làm sao đây? Ngài là người của Vương mà. Hoàng Nhi và Chi Vũ đi theo cả một ngày, vẫn im lặng không nói gì, khi bọn họ đang ngồi trên xe quay về biệt thự cuối cùng Hoàng Nhi đã không nhịn nổi, mở miệng hỏi. Chi Vũ kéo kéo nàng, ý bảo không cần nhiều lời, vương ở bên cạnh còn không lên tiếng, phận nô tỳ như các nàng dám nói lung tung sao. Chính chủ nhân còn không hề tức giận thì các nàng tức giận cái gì hả? với cả nàng cũng đã nhìn ra trong xã hội của tiểu thư vốn không cần mấy thứ này chỉ cần ngươi tình ta nguyện thì hình như tiểu thư vẫn có thể tìm được mối lương duyên khác chi vũ tỷ đã lôi kéo muội cả một ngày rồi tỷ đồng ý nhưng muội phản đối sao tiểu thư có thể ở cùng nam nhân kia chứ nếu vương biết nhất định sẽ tức giận hoàng nhi gỡ tay chi vũ ra tức giận bất bình nói không phải nàng không thích mộc tử tuấn mà là không thể tiếp nhận nổi chuyện tiểu thư không cần vương nữa Hoàng Nhi, đây là chuyện của tiểu thư, Huống chi tiểu chủ nhân đã đồng ý rồi, muội đừng nên nhiều lời nữa. Tiểu thư muốn làm cái gì thì chúng ta cứ ủng hộ là được, chỉ cần tiểu thư hạnh phúc thôi, đúng không? Hiếm khi chi vũ nói được những lời như thế, nếu như không phải tiểu xả vương đã đồng ý, nếu như không phải vương còn ở đây thì nàng nhất định sẽ giống như Hoàng Nhi kiên quyết phản đối tiểu thư đi tìm một người nam nhân khác. Nhưng hiện tại khác nhau mà, rõ ràng Vương cũng ở đây nhưng chẳng hề lên tiếng, vậy các nàng có tư cách gì chứ? Hoàng Nhi thức giận, tuyệt đối không ngờ rằng Chi Vũ lại đồng ý, vừa định phát hỏa, đột nhiên nghĩ tới bé cũng đồng ý, nàng liền xẹp xuống. Tiểu chủ nhân đã đồng ý rồi, nàng phản đối thì có ích gì chứ? Hoàng Nhi, chị và hắn đã kết thúc, nếu như dựa theo pháp luật ở nhân gian, chúng ta chưa hề đăng ký cũng không làm theo nghi thức gì nên chị không được tính là người của Mạc Nhật thì. Hơn nữa, hiện tại chị đang ở nhân gian, không phải xà quốc nơi này, không phải do hắn định đoạt, chỉ cần chị bằng lòng thì có thể một lần nữa tìm kiếm hạnh phúc thuộc về mình, không ai có thể ngăn cản cả. Nếu như chị tái hôn thì chỉ vì muốn cho cục cưng một gia đình đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc, để cho cục cưng có thể khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc trưởng thành, chị không cầu mong gì thêm nữa. Cô cũng không cảm thấy tức giận vì lời Hoàng Nhi nói, chỉ thàn nhiên bình tĩnh giải thích. Sau khi trở thành mẹ cô càng suy nghĩ cho bé con nhiều hơn mà hoàn toàn quên đi bản thân. chi Vũ trừng mắt nhìn Hoàng Nhi một cái, nàng hiểu được tâm tư của tiểu thư, nếu không phải do tiểu chủ nhân và tiểu thư Lý Lan ở bên cạnh tác hợp thì sao tiểu thư có thể có suy nghĩ như vậy? Quan trọng nhất là chiêu thức ấy gần như là do tiểu chủ nhân bày ra tiểu chủ nhân đã gắng sức đến vậy, sao Hoàng Nhi vẫn không nhìn ra bí ẩn trong đó chứ? Hoàng Nhi bị hỏi khó, liếu lưỡi không thôi, mơ hồ cảm thấy tiểu thư nói rất có đạo lý, nhưng lại có chút khó nói nên lời, rốt cuộc là vì sao, nàng tạm thời chưa phản bác được. Nhưng mà tiểu thư, vậy, vậy sao được ạ? Vương nhất định sẽ không đồng ý, nếu như Vương biết thì phải làm sao bây giờ? Hoàng Nhi vẫn có suy nghĩ rất truyền thống, lo lắng nhiều nhất chính là cảm thụ của mặc nhật thì, sợ Vương sẽ tức giận. Hắn biết thì sao chứ? Chị và hắn đã sớm không còn quan hệ gì, hắn chưa rõ ràng à. Chị đã lập lời thề rồi, chuyện của chị không liên quan đến hắn. Nhắc tới mặc nhật tì, giọng nói của cô liền lạnh hơn. Cái tên ấy đã tổn thương cô quá sâu, có lẽ không có yêu thương nhưng vì hắn nên cô vẫn không thể nắm giữ vận mệnh của mình cho nên cô vô cùng bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút oán hận. Hoàng Nhi còn muốn nói thêm lại bị chi vũ vội và ngăn lại. Lúc các nàng thấy được vẻ bất đắc dĩ, bi thương của tiểu thư thì không dám nói thêm gì nữa. Mẫu hậu, đừng khổ sở ạ, cục cưng sẽ ở cùng mẫu hậu vĩnh viễn, cho dù phụ vương vứt bỏ chúng ta, cho dù chúng ta không còn quan hệ gì với phụ vương thì cục cưng nhất định sẽ bảo vệ tốt cho mẫu hậu, sẽ không để cho mẫu hậu khổ sở, bi thương nữa. Bé ngoan ngoãn rúc vào lòng cô, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn cô, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực cô, bập bẹ an ủi. Hóa ra, nàng đã nghĩ như vậy. Hóa ra. Năm đó hành động vô tình mà hữu ý của hắn đã thương tổn nàng sâu như vậy, đây là chuyện hắn chưa từng nghĩ đến. Có lẽ là một kẻ vương giả quá lâu nên hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của người khác, mọi chuyện luôn lấy chính mình làm trung tâm bắt mọi người chỉ có thể phục tùng, chỉ có nghe theo. Nhưng bây giờ hắn mới phát hiện có phải bản thân đã sai lầm rồi không? Có phải hắn đã quá ích kỳ không? Vẫn cho rằng mọi thứ đều là đương nhiên, còn nàng chỉ có thể tuân theo, chỉ có thể tán thành, chỉ có thể thuộc về hắn, mà kệ hắn có yêu nàng không, đối xử với nàng thế nào cho dù cả đời này chỉ nuông chiều một vài lần, nàng cũng phải theo mình đến chết. Nhìn khuôn mặt hờ hững của Lý Quả, lòng hắn không khỏi đau đớn, có một cảm giác khó chịu chặn lại đường hô hấp, hắn không muốn mất đi nàng, không muốn nàng rời khỏi mình. Nếu như nói trước kia không biết vì sao mình lại chạy đến nhân gian... Không biết vì sao lại tìm nàng, như vậy hiện tại hắn đã biết, hắn đã hiểu được. Không có nàng, có lẽ cả đời này hắn vẫn sẽ giống như trước kia chỉ là một xà vương không biết yêu, chỉ biết đần độn tịch mịch sống qua ngày, mấy ngàn năm sống sót, hắn cứ như vậy không có bất kỳ hồi ước có sức sống nào sao. Tiểu thư, Hoàng Nhi đã biết. Lúc này, Hoàng Nhi đã hiểu được vành mắt hồng hồng nói. Nàng hiểu được hóa ra tiểu thư đau khổ như vậy. Người ta cứ cho rằng tiểu thư nên cảm thấy may mắn vì được hưởng cái gọi là vinh hoa phú quý, nhưng thật ra chỉ là một hồi hư vô thôi, vốn chỉ là nhất thời, mà nhiều người cứ chấp nhất như vậy, chỉ có tiểu thư là khác biệt. Hoàng Nhi, không có việc gì. Cô Khoan dung độ lượng mỉm cười nói, có được tất có mất cô cũng nhận được không ít như vậy sẽ không cần so đo nhiều nữa, sống được thoải mái, không có gánh nặng đã là tốt lắm rồi. chi Vũ nghe vậy, không khỏi cười nói, tiểu thư, bây giờ cuộc sống của chúng ta chưa đủ tốt sao? Tự do, muốn là gì thì làm, ngay cả bầu không khí cũng tốt hơn nhiều so với Hoàng Cung, không có nhiều quy củ, đây là cuộc sống mà trước kia Chi Vũ chưa từng dám nghĩ đến. Cho nên Chi Vũ muốn vĩnh viễn đi theo tiểu thư, vĩnh viễn sống như vậy. Đúng vậy, đúng vậy, tiểu thư, Hoàng Nhi cũng nghĩ như thế. Hoàng Nhi vội vàng phụ họa, rốt cục cảm thấy Chi Vũ còn thông minh hơn mình, sao nàng ngốc nghếch vậy chứ, không biết nói chuyện, không biết suy nghĩ gì cả. Lý quả nở nụ cười, toàn thân thoải mái, cô không sợ cái gì, chỉ sợ người khác không hiểu mình thôi. Chúng ta vĩnh viễn là người một nhà, ở đây sống nương tựa lẫn nhau, chỉ cần các em nguyện ý thì chị cũng nguyện ý chăm sóc và chung sống cùng mọi người. Tiểu thư, chúng ta nguyện ý. Chi Vũ và Hoàng Nhi chăm miệng một lời nói, sau đó không nhịn được nhìn nhau cười. Để cho xà vương đi gặp quỷ đi, dù sao các nàng đã quyết định rồi, tiểu thư đi đâu thì các nàng liền theo đó, vĩnh viễn ủng hộ tiểu thư. Mặc nhật thì trợn mắt há hốc mồm nhìn các nàng đồng tâm hiệp lực không khỏi cực kỳ xấu hổ, hắn còn không bằng các nàng đâu, khó trách hắn chưa từng có được lòng của nàng, càng không cảm nhận được cá tính và sức hấp dẫn khác biệt của nàng. Có lẽ, hắn chưa từng yêu nàng, chưa từng nghiêm túc đối xử với nàng, chưa từng thật sự nhìn nhận mặt chân thành của nàng, hắn thật sự là vô cùng nông cạn. Mẫu hậu chúng ta sẽ tốt mà, bé con cười tít mắt nói, bé tựa như đặc biệt khiêu chiến nhìn chăm chú tiểu hắc xà ở trên tay. Điều hắc xà trả về cho bé một cái chừng mắt, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lý Quả đang mỉm cười an tĩnh ung dung. Ở dưới ánh sáng của buổi chiều tà, nàng thật điềm tĩnh tản mắt ra luồng sáng an tĩnh tốt lành. Nó nhìn đến mê mang, kinh ngạc, rốt cuộc không thể rời ánh mắt. Hắn sẽ không buông tay nữa, hắn muốn theo đuổi nàng một lần nữa thu lại lòng của nàng, rốt cuộc vĩnh viễn vĩnh viễn sẽ không buông tay, luôn luôn nắm chặt trong lòng bàn tay. Wow, mẫu hậu thật nhiều hoa quá. Lúc cô vừa mở mắt ra, đã ngửi thấy mùi hương tươi mát cùng với tiếng kêu kinh hì của bé. Cô chưa hiểu gì cả, sau đó chậm rãi ngồi dậy khiếp sợ không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mặt cô chính là một biển hoa, gần như đủ mọi loại hoa chất đầy bên giường, còn bây giờ cô đang nằm trong một biển hoa. Đây, đây là chuyện gì thế? Cô lắp bắp hỏi, phát hiện cả gian phòng bị chất đầy mất hết lối đi, hơn nữa chuyện xảy ra khi nào cô cũng chẳng hay biết, không hề có chút cảm giác nào. Bé hưng phấn nhảy tới nhảy lùi ở trên giường, hoang hoang đáp lại cô, mẫu hậu cục cưng không biết ạ, vừa tỉnh dậy, đã thấy rồi ạ. Kỳ thật là bé biết, nhưng bé bị người nào đó uy hiếp, hết cách đành phải phối hợp đóng kịch. Mẫu hậu, những bông hoa này thật xinh đẹp, đẹp quá đẹp quá đi. Thật xinh đẹp, cô không khỏi lộ ra tươi cười vui mừng, thuận tay rút một bó ở bên cạnh ra liền đưa lên mũi người, nhìn biển hoa tươi tắn này, tâm tình của cô trở nên vô cùng tốt. Không biết là ai tặng nhỉ. Bé thấy cô vui vẻ, đành phải giúp người nào đỏ ám chỉ một câu như vậy. Cô không hề nghi ngờ bé, đặt bó hoa trong tay về chỗ cũ, quay đầu, mỉm cười nói, còn phải hỏi à, nhất định là hai cô bé Chi Vũ và Hoàng Nhi làm rồi. Thật đáng thương mà chiêu này thất bại, mẫu hậu thấy hoa thì rất vui sướng, hiệu quả cũng rất rõ rệt, đáng tiếc chính là người không hề hay biết thật tiếc núi. Bé nhún vai, xòe hai tay với tiểu hắc xà tỏ vẻ bất đắc dĩ. Trời ạ thật nhiều hoa quá đi. Hoàng Nhi đẩy cửa bước vào, nhìn thấy một phòng đầy hoa, nhất thời vô cùng kinh ngạc, vui mừng kêu lên, vẻ mặt còn vui hơn cả Lý Quả. Phía sau Chi Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn hoa tươi đột nhiên xuất hiện, tuy rằng trên mặt nàng không biểu lộ ra vẻ vui mừng như Hoàng Nhi, song cũng khó nén nổi kinh ngạc, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm căn phòng hoa này. Hả, không phải do các em làm ra sao? Lý Quả nghe thấy lời nói của Hoàng Nhi, lại nhìn biểu cảm của Chi Vũ, nhất thời cảm thấy không đúng, vì thế không khỏi ngạc nhiên hỏi Hoàng Nhi và Chi Vũ lập tức thành thực lắc đầu, vẻ vui sướng truyền thành mờ mịt. Không phải bọn họ thì đó là ai? Quản gia Lâm ư, cô lập tức rời mục tiêu nghi ngờ sang quản gia Lâm, nhưng quản gia Lâm là một người nam nên không dám tiến vào phòng cô dễ dàng như thế, có khả năng nhất chính là bọn họ, nếu không phải hai người thì rốt cuộc là ai? Quản gia Lâm có căn dặn những người khác hái hoa mang vào phòng không? Cô lập tức hỏi. Hành động thần không biết quỷ không hay này đúng là quá ly kỳ, vậy mà chẳng một ai hay biết. Chẳng những biết cô thích hoa mà còn sáng tạo ra sự kinh hỉ như vậy, người này thật quá thần bí. Chúng em không có nghe quản gia lâm nhắc tới, cho dù quản gia lâm muốn làm chuyện này cũng sẽ căn dặn chúng em đi làm, nhưng mà chúng em không hề biết. chi Vũ mờ mịt nói, cảm thấy vốn không phải là quản gia lâm làm. Lý quả không khỏi nhíu chặt mày, không phải bọn họ, không phải quản gia lâm, vậy sẽ là ai chứ? Ai có năng lực này? Ai có tấm lòng này? Có phải Mộc Tử Tuấn làm không? Cô chợt nghĩ tới người này. Bé con vừa thấy vẻ mặt của cô đã hiểu rồi, không nhịn được cười trộm trong lòng. Phụ vương quá đáng thương, vì sao làm chuyện tốt mà không lưu lại tên chứ chuyện tốt đều nhường cho người khác thật sự là chơi rất vui đó. Hiện tại bé cảm thấy càng ngày càng thú vị, càng ngày càng có ý nghĩa, bé cứ chờ xem kịch vui thôi. Nhờ sự trợ giúp của Chi Vũ và Hoàng Nhi mới dọn ra được một lối đi trong gian phòng phụ kín hoa tươi, bọn họ mới có thể rời khỏi phòng xuống lầu, đi dùng cơm. Quản gia Lâm, hoa trong phòng tôi là ai tặng vậy? Vừa thấy quản gia Lâm, cô liền khẩn cấp dò hỏi, hy vọng có thể tìm được đáp án từ ông ta. Quản gia Lâm hơi luống cuốn chân tay, không biết trả lời như thế nào. Dĩ nhiên là ông ta biết tối hôm qua vương vung tay một cái liền hái xuống toàn bộ hoa tươi ở trước biệt thự rồi truyền hết vào phòng tiểu thư. Nhưng ông ta biết thì cũng không thể nói mà bởi vì vương chưa hề dặn dò gì. Này, này, lão nô cũng không biết tiểu thư hỏi thử tiểu chủ nhân đi, có thể tiểu chủ nhân biết à? Dưới tình thế cấp bách, ông ta hoảng loạn đẩy trách nhiệm lên người bé. Mẫu hậu tối qua cục cưng ngủ say như chết nên chả biết gì cả. Bé lập tức lắc đầu tỏ vẻ trong sạch bé mới không chịu giúp phụ vương mình đâu, chút thành ý ấy còn kém xa lắm. Lần này, Lý Quả buồn bực rồi, người này nói không biết, người kia nói không rõ, vậy những bông hoa ấy tự chạy vào phòng cô sao? Mọc chân rồi hả hay là biết bay? Phòng của chúng ta dễ mở ra như vậy sao? Nếu như có người xấu tiến vào thì phải làm sao? Cô cảm thấy có chút không an toàn, buổi tối ngủ cũng không thể an ổn, ngay cả có người tiến vào cũng không hề phát giác. Không phải, không phải tiểu thư, nơi này của chúng ta rất an toàn, người ngoài không vào được đâu nên không có người xấu ạ. Quản gia Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh lắp bắp giải thích sao có thể nói vậy chứ, thật sự là hại chết người mà. Hoàng Nhi và Chi Vũ cũng lo lắng bất an, tiểu thư vừa nói như vậy, các nàng liền cảm thấy bản thân quá thất trách vậy mà khiến cho tiểu thư cảm thấy bất an, các nàng chăm sóc tiểu thư thế nào vậy chứ? Tiểu thư, là chúng em thất trách xin tiểu thư xử phạt chúng em ạ. Chi Vũ và Hoàng Nhi song song cúi đầu, vẻ mặt đầy tự trách cung kính nói. Quản gia Lâm lập tức hướng ánh mắt cầu xin về phía tiểu Hắc xà trong tay bé và bé, hy vọng trong hai người sẽ có một người nhảy ra nói hộ ông ta một câu. Lúc này Mạc Nhật thì thấy hối hận không kịp cảm thấy mình quá sơ suất thế nhưng quên lưu tên bởi vậy đã làm cho Lý Quả cảm thấy bất an, đúng là kém quá xa ý định ban đầu của hắn. Mẫu hậu, người xấu thì không có đâu, mẫu hậu ngẫm lại đi, chúng ta đều không phải người thường, tuy rằng không thể sằng bậy ở nhân gian nhưng vẫn có năng lực tự bảo vệ mình và quyền kiểm soát quanh đây mà. Với cả cục cưng cảm nhận được quanh đây vô cùng an toàn, mới có thể ngủ say như vậy. Mẫu hậu đừng nghĩ lung tung, có lẽ ai đó muốn gây ngạc nhiên cho mẫu hậu thôi ạ. Bé không thể không nhanh chóng giải vây, bằng không mẫu hậu bé sẽ bị mất ngủ mỗi ngày, bé không muốn trong lòng mẫu hậu có gánh nặng nào. Lý Quảng nghĩ nghĩ cảm thấy bé nói rất đúng, có lẽ người ta không biết rõ năng lực của con trai mình nhưng cô làm mẹ đương nhiên sẽ hiểu rõ hơn, cô có thể không tin bất kỳ kẻ nào, nhưng tuyệt đối sẽ tin tưởng con mình. Mẫu hậu tin tưởng cục cưng, được rồi, không có việc gì đâu, dù sao người tặng hoa cũng không hề có ác ý, ít nhất là tôi rất thích. Cuối cùng cô đã lộ ra vẻ tươi cười, nói an ủi mọi người. Lời của cô lập tức làm cho mọi người thở dài nhẹ nhõm, trái tim lơ lửng hoàn toàn hạ xuống, song cũng làm cho bọn họ âm thầm chú ý không thể để tình huống ngoài ý muốn như thế phát sinh lần nữa. Cục cưng ta là phụ vương của con, sao con có thể thấy chết mà không cứu chứ? Ban đêm, một lớn một nhỏ ngồi ở trong biển hoa tiểu hắc xà liền mở miệng tức giận chất vấn bé con đang mang vẻ mặt dễ thương, đáng yêu. Bé lộ ra vẻ thật vô tội, thản nhiên nói, phụ vương, không đúng tiểu hắc cục cưng nào có thấy chết mà không cứu đâu, cục cưng chính là không muốn cứu đó. Đây là chuyện của ngài, không phải chuyện của cục cưng. Tiểu hắc xà, không, mặc nhật thì suýt chút nữa bị lời bé nói chọc cho tức điên, nhìn đi nhìn đi, đây là cái quái gì chứ, con ruột hắn đó, vậy mà không thèm giúp phụ thân thân sinh của mình, đây là đứa nhỏ gì chứ. Mặc hiên viên, rốt của con có giúp phụ vương không? Hắn thức giận lớn tiếng nói. May mà trước khi nói chuyện cả hai đã hạ kết giới mới không để lọt âm thanh ra ngoài, bằng không chắc chắn sẽ đánh thức lý quả mất. Mặc nhật thì con không có phá đám thì ngài nên cảm tạ trời đất rồi, sao ngài còn yêu cầu nhiều thế? Ngài mà còn như thế nữa là con nói thẳng với mẫu hậu, ngài chính là tiểu hắc xà đấy. Bé nào có chịu để hắn nguy hiếp, lập tức coi thường hắn. Dù ra sao bé cũng muốn đòi lại chút công bằng cho mẫu hậu mình, ít nhất cũng phải thu lại lợi ích cho mẫu hậu đã phải chịu hất ức. Mặc nhật thì suýt chút nữa bị bé chọc cho tức chết, sao còn hắn có thể như vậy chứ, không coi ai ra gì, không phải, là trong mắt không có người phụ thân như hắn mới đúng. Chẳng những không giúp hắn, bây giờ còn uy hiếp thẳng thường nữa.